Nghe được quan quân giống to, không ít bị tang Thi chiều sợ tới mức sửng sốt ngẩn người mọi người cũng vội vàng hồi qua thần. Khoảng cách còn quá xa, dị năng căn bản không có cách nào khác dùng. Bọn họ chỉ có thể đều lấy ra chính mình trên người thương. Có lẽ là vì bồi rối hoàng sợ, đại đa số nhân là không hề kết cấu so với tang Thi nổ súng. Tuy rằng tang Thi chiều thực dày đặc, viên đạn nhưng thật ra sẽ không đánh hụt. Nhưng là đối phó Tăng Thi chỉ có bạo đầu mới có thể giải quyết căn bản vấn đề đánh địa phương khác đối với không biết đau đớn tang thi mà nói căn bản vô dụng nhìn mọi người kia lãng phí viên đạn đấu pháp kia quan quân khí nghiến răng ngứa nhưng cũng chỉ có thể hỗn hển huấn chính mình binh những người khác hắn cũng không tư cách đi quảng tan nhận cùng lợi kiếm nhân giờ phút này liền biểu hiện ra không giống năng lực dây đặc tang thi chiều trùng phần lớn thương thương đều đánh tang thi đầu thượng Nhưng rồi ngã xuống đi tang thi nháy mắt đã bị mặt sau bao trùm, bổ túc không vị. Mắt thấy tang thi chiều càng ngày càng gần, mọi người cái chán không khỏi thấm ra mồ hôi lạnh. Trước mắt tang thi chiều đáng sợ số lượng, đông nghìn nghịt một lần nhìn xem mọi người tràn đầy tuyệt vọng khủng hoảng. Có muốn vụng trộm chạy trốn, lại bị chuyên môn thủ phía dưới binh lính cấp bắt lấy. Nhất thương băng đầu, thi thể trực tiếp là quăng đến tường thành ngoại. Phanh ngã thượng, thi thể rơi không thành người hình. Nhưng ngay sau đó đã bị điên cuồng Tăng Thi che giấu xé rách trụ, không cần một lát tại chỗ liền chỉ còn lại có một ít tàn cốt mạch nhỏ. Này hành động trực tiếp dọa ở muốn chạy trốn mọi người. cắn chặt răng, liều mạng chống cự lên. Nếu chạy trốn sẽ bị trực tiếp giết chết uy Tăng Thi. Còn không bằng liền lưu mặt trên diệt Tăng Thi, so với chạy trốn bị nắm nơi nơi tử, ít nhất còn có một đường sinh cơ. Người này nhiều như vậy cường giả, nói không chừng mọi người có thể tốt lắm sống sót đâu. Đến lúc đó tìm một chỗ trốn tránh cũng không thành vấn đề, hơn nữa trên tường thành cao như vậy, này tang thi như thế nào thượng đến. Thấy vốn định muốn chạy trốn chạy mọi người lập tức ý chí chiến đấu sụp sôi lên. Cầm đầu quan quân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hoàn hảo mạc tướng quân sớm có phân phó, bằng không đến lúc đó nhân thực chạy, kia đã có thể xong rồi. Tuy rằng ngoan là ngoan điểm, nhưng là so với bảo hộ căn cứ an toàn. Vậy không tính là cái gì. Người nhu nhược nếu lưu lại vô dụng rất như giết ra bên ngoài huy tăng thi, tốt xấu có thể chống cự một chút thế công không phải. Nguyên bản u ám thiên không, đột nhiên chợt lóe đem mọi người mắt rượu tìm một cái trước mắt. Chỉ thấy ngẩn đầu nhìn đi, một cái nam tử đứng tường thành trên đỉnh. Hai tay công chính hội tụ một cái thật lớn hỏa cầu. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt, đem chung quanh chiếu dọi sáng ngời lên. Chỉ thấy hỏa cầu càng lúc càng lớn, cho đến có một cái vòng tròn lớn bàn giống nhau khi. Nam tử giống lớn một tiếng, đem thật lớn hỏa cầu đã đánh mất đi ra ngoài. Ánh lửa tựa hồ thành chói mắt lưu tinh, trên tường thành hỏa xuất một đạo cực nóng độ cong, sau đó rơi xuống tăng thi chiều trung. Phanh nổ tung, đại hỏa nhất thời nuốt chung quanh tăng thi. Tăng thi vô chi giác, cho dù đại hỏa thiêu đốt trên người cũng là chút không cảm giác đau đớn. Có trực tiếp bị ngọn lửa nuốt, còn dễ rửa đi phía trước. Đại hỏa tiếp xúc đến phía trước tăng thi, nhất thời cũng thiêu đốt lên. Nhất chuyến nhất, mười chuyến trăm. Nhất thời kia phương lập tức hừng hực thiêu đốt lên. Trong không khí tràn ngập nồng hậu mùi khét, còn mang theo làm người ta buồn nôn mùi hôi. Một cái khắc nam tử trực tiếp theo trên tường thành ngảy lên, nhảy lên giữa không trung. Phía sau soát một tiếng mở ra một đôi cánh. Cánh chim đầy đạn, màu xám cánh chim lóe ra ô kim giống nhau lưu quang. Trong ngáy mắt, quả thực có thể thiểm mù mọi người mắt. Nam Tào, chính tông điểu nhân A. Chỉ thấy nam tử hai tay nắm thương, bang bang phanh luân phiên bắn phá, đem một đám tang thi đi đổ lô nở hoa. Với cánh, nam tử túi người phi hạ tường thành. Phi tưởng tang thi nhóm trên đỉnh đầu, công kích càng phát ra hung ác quyết đoán. Tang thi nhóm thấy gần găng tức thịt người, một đám dùng sức huy móng vuốt hướng lên trên mặt nam tử chụp tới. Tuy rằng nam tử có cánh, nhưng là cảnh giới, không có phi rất thấp. Cách tang thi nhóm vẫn là có lớn như vậy đoạn khoảng cách. Bởi vậy tăng thi nhóm chỉ có thể là lo lắng sung nhìn trước mặt bay tới bay lui thịt. Ngay sau đó hai người kia cơ hồ rượu mắt viễn thị dị năng, các màu dị năng hào quang trong đám người lòng lánh lên. Đối với gần tăng thi, mọi người bắt đầu sử dụng dị năng. hỏa cầu, thủy tên, thổ thứ, phong nhận. Các hệ dị năng nối liền không dứt hướng tang thi chiều ném tới, so với viên đạn dị năng uy lực đối với tăng thi mà nói, muốn lợi hại chút. Cùng lửa đạn mãnh liệt công kích trước mặt Tang Thi Triều tựa hồ bị ngăn cản. Mọi người trên mặt không khỏi nổi lên vui sướng sắc. Tương thành một góc, ngân diễm mọi người chính tổ hợp thành một cái cứng rắn thiết tam giác. Tắc Lan Á An Kỳ cùng Phan Hà bỏ sữa đều bị gửi biến dị động vật trung tâm. Biến dị động vật tuy rằng lực công kích rất cao, nhưng là đối với đáng sợ dậy đặt Tang Thi Triều mà nói, biến dị động vật tống suất đi chính là cấp Tang Thi nhóm thêm đồ ăn. Chỉ sợ còn chưa kịp công kích đã bị rầm rạp tăng thi phát đi lên bao phủ tế nát tan luôn. Tắc Lan Á tinh thần lực không phải lấy đến lãng phí, bởi vậy Tắc Lan Á lựa chọn lấy thương. Về phần tắc lạc, kiên trì làm cho tắc lạc học được dùng thương hiện xem ra là phi thường hữu dụ. Đối này, Tắc Lan Á còn có phi thường kinh ngạc phương. Chính là tắc lạc thân mình đối với súng ống linh tinh thập phần hiểu biết thuật tay, phải nói là không có đổi thành tang thi tiền bản năng đi. Duy nhất đáng tiếc chính là tác lạc ngón tay cũng không phải thập phần linh hoạt, còn có chút không phối hợp cứng ắc. Bất quá cầm khẩu súng dùng vẫn là có thể, rèn luyện vài cái chính xác cũng còn đi. Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt mạc ly ngọc mấy người cầm đầu, trong tay dị năng không ngừng ra bên ngoài. Thật to môn bóng nước Lý Minh trên tay ngưng kết đi ra, sau đó ra bên ngoài tới gần tang thi khi, lại nháy mắt biến thành thủy tên, đem tang thi trực tiếp bắn thành cái sảng. Mục Nguyệt Nguyệt là một hệ. Mà tường thành trước mặt khu vực đều là thúy thanh bị tang thi chiều thải dưới chân cỏ xanh. Màu xanh biết quang hoa mục nguyệt nguyệt trên tay lưu chuyển, phía dưới cỏ xanh nhất thời điên cuồng sinh trưởng lên. Đem mặt trên tang thi cuốn quanh buộc chặt, sau đó cỏ xanh nguyên bản mềm mại lá cây, giờ phút này lại biến thành sắc bén lưỡi dao. Có rút lại lật nhanh, cắt tang xác chết hượng. Kết quả đem tang thi cũng chia thi thành tiểu thoái khối. Giữa sân cũng có một hệ dị năng giả thấy được mục nguyệt nguyệt chiêu số. Đều nói theo, bất quá hiệu quả tự nhiên so với chi mục nguyệt nguyệt kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể ngắn ngủi liên lụy trụ khí lực lớn tăng thi, làm cho còn lại nhân chạy nhanh công kích. Mạc Ly Ngọc dị năng có điểm hố. Tăng thi là vật chết, căn bản không thể dẫn điện. Bởi vậy một cái điện quang cầu bỏ lại đi, chỉ có thể diệt đến một cái tăng thi. Dùng sức quá mạnh, còn có thể đem tăng thi trực tiếp tạc không có. Mạc Ly Ngọc có chút căm giận đối hoán. Khảo Lý Minh phát hiện, hai người liền cộng lại một chút liên thủ đến. Lý Minh Thủy mang theo bao vây lấy tang thi chạy qua, mà Mặc Ly Ngọc một cái điện quang cầu bỏ lại đi. Thủy dẫn điện, nhất thời tiêu nhất tang thi. Dư Văn cũng một bên dùng thổ thứ diệt sắt còn sót lại tang thi, hoặc là đem thổ địa trở nên mềm mại, vây khốn tang thi đến. Tấu Ngư thức tỉnh là về tổ cánh nhân, cùng lưu duệ giống nhau, bất quá cánh là màu đen. Tấu Ngư cũng không có ra tay. Mà là bảo hộ nhà mình đệ đệ bên người. Khi thì nổ súng diệt sắt tăng thi. So với tàn nhận giết chết vô địch, thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Lợi kiếm uy thị hung mãnh, đại sát tứ phương. Liệt diễm mọi người quả thực chính là thường thường vô kỳ. Hảo hảo một dị năng giả đội ngũ. Kết quả còn không có vài người dùng dị năng. Khác đều là lấy thương. So với chi một cái bình thường dị năng giả đội ngũ thoạt nhìn còn muốn không bằng. Mọi người cận là dò xét vài lần, liền hèn bọn khinh thường đừng qua đầu. Còn thường rằng liệt diễm sẽ có cỡ nào lợi hại đâu, hiện xem ra cũng thực bình thường. Còn không bằng đi đầu nhập vào tàn nhận bọn họ hào điểm. Nghĩ, không ít người đều xảo diệu hướng bên kia lại gần đi qua. Dựa vào cường giả tổng hội hào rất nhiều đi. Nhưng là bọn hắn không biết là, cường giả đều là thải giết chóc biển máu đi lên, bọn họ có thể tính là cái gì? Tấm mục hoặc là chính là một cái có thể lấy đến lợi dụng một chút quân cờ. Mắt thấy tang Thi Triều bị mọi người nhóm diệt giết nhất đại phiến, mặt sau tuy rằng như trước vẫn là nối liền không dứt, nhưng có tốt mở đầu, thì sợ gì. Mọi người không khỏi tinh thần phấn khởi lên. Trong tay dị năng một đám bỏ lại đi rất là đã nghiền, nhưng không có tiết chế sử dụng Tổng hội làm cho bọn họ ăn đến đại mệnh. Chỉ tiếc bọn họ hiện còn không có hiểu được. Tê giống. Một tiếng trói hai tê tiếng hô. Dít gạo truyền thật xa. Vang đãng tăng thi chiều trùng, như là tuyên bố cái gì mệnh lệnh bình thường. Chỉ thấy tăng thi nhóm đột nhiên gian càng phát ra điên cùng lên, che giả mang mọc đánh tới. Tốc độ thật to tăng lên, ngắn ngủn một lát đó là hướng qua mọi người dị năng phòng tuyến. Đến gần rồi thanh nâu cự thạch tường thành. Đập trên tường thành, tăng thi nhóm gãi. Cổ quỷ dị hoàn thành chín độ giác, gắt gao nhìn chầm chầm trên tường thành mặt mọi người. Mở ra miệng khổng lồ. Giữ tợn răng nanh thượng còn lộ vẻ hư thối thì nát, hướng về phía mọi người tê gào thét. Tắc Lan Á nổ súng bạo một cái tới gần tường thành tang thi đầu. Chính động thủ diệt sát kế tiếp. Trong đầu đột nhiên toát ra đến thanh âm làm cho Tắc Lan Á dừng một chút. Nô ẻn tỏ vẻ, hắn đã muốn bình tĩnh đây xem. Tắc Lạc để sát vào Tắc Lan Á bên người, thân thủ chỉ chỉ tang thi chiều phía sau một cái phương hướng. Bởi vì cách thật sự gần. Tắc Lan Á có thể nghe được tắc lạc kết hầu chung theo bản năng tê giống. Hoàn hảo thanh âm rất thấp, hơn nữa hiện này ồn nào thời điểm. Cũng không ai có thể nghe thấy, bằng không tắc lạc chắc chắn bị hoài nghi. Tắc Lan Á đạm mạc biểu tình, nâng mâu thản nhiên quét mắt liền thu trở về. Tuy rằng nàng ngũ quan thực sâu sắc, nhưng là xa như vậy khoảng cách. Xem qua đi, cũng chỉ là đông nghìn nghịt một mảnh tăng thi, căn bản nhìn không tới tắc lạc theo như lời kia ba cái cao dài tăng thi. Hơn nữa, tăng thi chiều trung tìm tăng thi, người xác định chính mình không thành vấn đề. Bất đắc dĩ. Bất quá, nộ dạ đạ nhưng thật ra làm cho tắc lan áo phát hiện một ít manh mối. Tăng thi chiều trung, tăng thi phổ phiến đều là màu lam, này đại biểu đều là chút bình thường tăng thi. Ngẫu nhiên có màu đỏ quang hiện lên, đó là tiến hóa sau có dài sổ tăng thi. Bất quá dày đặc tăng thi chiều trung, có ba cái kim sắc lượng điểm thập phần dẫn nhân chú mục bọn họ ba cái đều đến đây. Tắc Lan Á có chút không xác định, sườn nghiêng người thấp giọng hỏi Tắc Lạc. Ngoại nhân xem ra cũng bất quá là Tắc Lan Á sau này lui lui mà thôi. Nhưng thật ra không có phát hiện hai người lặng lẽ nói. Ân. Tắc Lạc gật gật đầu, nhất đôi mắt thẳng tắp nhìn Tắc Lan Á, dị năng các màu hào quang chiếu rọi con ngươi lý, sáng long lanh như là tối đen màn đêm thượng vải lên ánh sáng ngọc sao, rất là xinh đẹp. Nghe này. Tắc Lan Á quay người lại tuy rằng như trước nhất thương một cái tang thi bạo đầu. Nhưng này thanh tú đại mi cũng là nhíu lại, môi anh đảo cũng có chút mân, độ còn có chút lãnh túc. Mẫn cảm đã nhận ra Tác Lan Á cảm xúc biến hóa, Tắc Lạc có chút bất an về phía trước nhích lại gần. Bởi vì bị giận quá không thể trước mặt mọi người mặt nói sự tình, bởi vậy Tắc Lạc chỉ có thể dùng tinh thần lực liên hệ Tác Lan Á. Nghe, Tắc Lan Á nhưng không có trả lời. Gần lá lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình không có việc gì, khả tắc lạc như thế nào tín, trực tiếp đi nhanh nhất hóa, cản tắc Lan Á trước mặt, quyệt miệng ai toán nhìn tắc Lan Á. Hai người này vừa mới động, không có hấp dẫn đến người khác chú ý, nhưng thật ra làm cho hết sức chăm chú đánh tang thi Lý Minh đám người kinh ngạc. Làm sao vậy? Thấy vậy, tắc Lan Á trong lòng trong nháy mắt là tức giận, tức giận tắc lạc không ấn quý củ, hội chuyện xấu. Nhưng là nhìn tắc lạc kia lo lắng cho mình bộ dáng. Tắc Lan Á trong lòng ấm áp còn có chút nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Thở dài, Tắc Lan Á có chút bất đắc dĩ nhìn Tắc Lạc. Mở miệng nói, ta không sao. Xác định. Tắc Lan Á, ngươi làm sao vậy? Trứng mắt nhìn Lý Minh liếc mắt một cái, ý bảo người nào đó câm miệng đừng quay dối. Tắc Lan Á thế này mới nâng mâu nhìn Tác Lạc, thật mạnh gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thực không có việc gì. Tắc Lạc nguyên bản mặt than hẽ ra mặt nhất thời nắng lên vui tươi hớn hở tiến đến tắc lan á bên người nâng nâng trên tay xuống lũ một chữ một chút nói đánh tang thi ân lướt qua mọi người nghi hoặc ánh mắt tắc lan á cùng tắc lạc tiếp tục bắt đầu bọn họ diệt tang thi bạo đầu trận đấu ở mặt ngoài tắc lan á tựa hồ lại cùng lúc trước giống nhau không có gì khác biệt nhưng là tắc lan á trong lòng lại cẩn thận tính toán tính toán đáp án noel cha cha trước mắt tình huống ân Số liệu thu thập công tác thống kê chung. Lần này Tăng Thi triệu tác Lạc nói còn có 3 cái cao dài Tăng Thi mang đội, đều cũng có đơn giản tự hỏi năng lực Tăng Thi. Nhưng là, căn cứ có trước sau môn. 3 cái Tăng Thi như thế nào đều đã tập trung đến người này đến? kia tiền môn lại là như thế nào tình huống? Nghĩ tới Bách Lý Vân Tần bọn họ, Tắc Lan Á nhấp mỉm môi, trong lòng cân nhắc vô hạ. Đáng chết, bọn họ như thế nào đi lên đây? Thiên. Làm sao có thể? Đổ dầu hỏa. Một tiếng thanh tiếng kinh hô ổ nào chung nổ tung, hoảng sợ lan tràn kinh động mọi người. Mọi người theo bên người đồng bọn hoảng sợ tầm mắt đi xuống nhìn đi qua, mâu quang đảo qua, nhất thời rung động mở to hai mắt nhìn. Thiên, này tang thi cư nhiên, cư nhiên. Thanh thanh kinh hô ổ nào chung nổ tung, hoảng sợ lan tràn kinh động mọi người. Mọi người theo bên người đồng bọn hoảng sợ tầm mắt đi xuống nhìn đi qua, mâu quang đảo qua. Nhất thời rung động mở to hai mắt nhìn. Thà Thiên. Này Tăng Thi cư nhiên giống chồng người giống nhau, tầng tầng điệp lên hướng trên tường thành đi. Tăng Thi tốc độ thực, hơn nữa số lượng rất nhiều, một tầng điệp một tầng nhất thời liền đi hảo một khoảng cách. đổ dầu hỏa. Thấy mọi người chỗ trước mắt hoảng sợ ngơ ngác nhìn, đi đầu quan quân cũng ngẩn người, bất quá thực hồi qua thần. Kinh hoảng vội vàng gào thét lớn ban bố chỉ lệ. Đáng chết, này đàn tên còn không nhanh nhẹ điểm. Muốn thật sự là làm cho này tăng thi lên đây khả làm sao bây giờ. Hảo bọn họ trước đó chuẩn bị đầy đủ hết. Dầu hỏa cái gì cũng là có. Lập tức còn có binh lính đạp đạp lao xuống đi nâng dầu hỏa. Mà còn lại nhân còn lại là chạy nhanh nằm úp sắp đầu tường công kích này đi trên tường thành tăng thi. Không biết có phải hay không bởi vì có tác lạc nguyên nhân. Hướng tắc lan á bọn họ bên này đi tăng thi quả thực có thể nói là tiểu vu. Mà địa phương khác. Dậm rạp xem lòng người kinh. Tuyệt đối siêu cấp lớn u Tăng thi la hán leo lên thực. Sổ cũng không đếm được Tăng thi tiền hô hậu ủng phát đi lên. Một tầng tầng la hán phi được thành. Khiến cho Tăng thi nhóm lý tưởng thành cực vị gần. dị năng giả nhóm tuy rằng một cái kính tử kính quang dị năng đi tạp leo lên Tăng thi. Nhưng bất đắc dĩ Tăng thi số lượng nhiều lắm. Này ngã xuống còn chưa kịp chậm rãi. Lại bị tiếp theo 3 cấp bổ thượng. Bởi vậy. Dị năng công kích thoạt nhìn cơ hồ không có gì hiệu quả. Địa phương khác tang thi cũng một tầng tầng bắt đầu trồng người đẹp lên. Dị năng giả nhóm là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hơn nữa lúc trước đối phó tang thi, phần lớn dị năng đều là muốn ngọn đèn khô. Chỉ có thể nương tay cầm thường, căn chặt răng nằm úp sấp trên tường thành, không muốn sống bạo tang thi đầu. Nếu nói lúc trước mọi người đều có loại may mắn tâm lý, chỉ cần như vậy thủ, nhân lại nhiều sẽ không gặp chuyện không may ma có vẻ lười nhác như vậy hiện muốn liều mạng chạy trốn này nay nọ còn sao nếu tăng thi công kích vào căn cứ khắc phủ nói bọn họ xem như hoàn toàn xong đời uy tăng thi thỏa thỏa về phần chạy trốn toàn bộ căn cứ xem ra đều bị tăng thi vây quanh có thể hướng chỗ nào chạy trừ phi là điểu nhân không sai biệt lắm lúc này đợi nửa ngày dầu hỏa cuối cùng là lên đây nâng một đám đấu đại bếp lò Bên trong là trang đầy dầu hỏa. Bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh sợ dầu hỏa cấp đông lạnh trụ. Cho nên dầu hỏa là đun nóng quá, thiêu nóng bỏng. Thấy dầu hỏa đến đây, mọi người lập tức nhường đường. Xuyên thấu qua mọi người, tắc lan á ẩn ẩn thấy được khúc tâm ánh cùng cái kia lợi kiếm đội trưởng như cường thân ảnh. Miêu mâu hiếp lại, tắc lan á trong lòng hiện lên một tia linh quang. Nóng bỏng dầu hỏa bị nâng thượng tường thành, chiếu tường mặt chính là ngã xuống. Nhất thời tang thi nhóm bị nóng bỏng dầu hỏa chính là hướng ngã xuống hơn phân nửa. Bất quá bị phỏng đối với tang thi nhóm mà nói, chính là hư thối thân thể tư tư vang mà thôi. Lại không cảm giác, quản hắn làm sao? Bởi vậy tang thi nhóm phịch lại tiếp tục đi bọn họ, nhâm dầu hỏa lưu mãn toàn thân. Cái loại này hư thối thân thể trực tiếp bị nóng tiêu, từ tư, tư vang mạo hiểm ghê tẩm màu vàng thi du, xem mọi người một trận vị bộ có rút đau đớn. Có nhịn không được trực tiếp là ói ra cái long trời lở đất. Cố nén ghê thởm, mọi người đều lui mở ra. Có binh lính cầm cây đuốc, hoặc là hỏa hệ dị năng giả trực tiếp một cái hỏa cầu quăng đi qua. Chỉ nghe bang bang phanh vài tiếng nổ, bị lưu mãn dầu hỏa trên tường thành nhất thời toát ra hừng hực liệt hỏa. kia cực nóng độ ấm trực tiếp nướng mọi người nhịn không được liên tục lui về phía sau. liền này ngắn ngủi trong ngay mắt. Nguyên bản bởi vì rét lạnh mà bị đông lạnh trắng bệnh sắc mặt đúng là quỷ dị đỏ lên, bị nhiệt khí nóng. Tê giống. Ngao ngao. Thê lương chói thai tang thi giống lên một tiếng theo tưởng thành ngoại chuyện đi ra. Thanh thanh thảm hào thành như là kêu rên trong lòng mọi người, bực mình cực kỳ. Nhìn không được muốn che lỗ thai. Nguyên lai tang thi nếu kêu thảm thiết đứng lên, kỳ thật rất có lực sát thương A. Hưng hực thiêu đốt cháy diễm căn bản làm cho người không thể tiếp cận. Đừng nói xem tang Thi tình huống. Nhưng cũng có người đứng cao cao, ngắm nhìn bên ngoài. Nhìn này tang Thi liệt diễm trung thiêu đốt đại nhất thời vẻ mặt hương phân kích động. Giết chết này nha. Làm tốt lắm. Thấy bọn nó còn có dám hay không đến nghĩ cách. Thấy ngăn cách tang Thi nhóm công kích, mọi người không khỏi đều triển khai miệng cười, thả lỏng xuống dưới. Thật sự là mệnh chết bọn họ, nếu không có dầu hỏa, lần này nói không chừng thực đem mệnh qua người này trong lúc nhất thời trầm tĩnh lại mọi người, chút mặc kệ cái gì dáng vẻ, trực tiếp tê liệt ngã xuống thượng, nằm bút sấp, ngồi, nằm ứng có có, tương ngụm tương ngụm thở phì phò, trên mặt đều là sống sót sau hai nạn may mắn. thấy vậy, tắc Lan áo miêu màu loé loé, lãnh đạm câu môi miệt thị, xoay người mang theo mọi người hướng tường thành một chỗ góc sáng sủa đi đến. chỗ là nàng lúc trước phát hiện, cũng không có nhân đi như thế nào làm sao. Đối với ngân diễm mọi người rời đi, tê liệt ngã xuống mọi người tựa hồ không có phát hiện. Hoặc là nói phát hiện cũng nhiều là nghi hoặc vẫn chưa có cái gì đi. Nhưng là người nào đó thấy vậy, cũng là lạnh nhất đôi mắt. tràn đầy đoán độc ghen ghét. Cười cùng mọi người đánh cái tiếp đón, nữ tử đứng dậy đi theo đi rồi đi ra ngoài. Tắc lan á, làm sao vậy? Vừa chuyển quá loan, mục nguyệt nguyệt liền không khỏi mở miệng dò hỏi. Mắt thấy tắc lan á vẫn cau mày. Mục Nguyệt Nguyệt liền đoán được Tắc Lan Á là có chuyện gì? Hơn nữa là muốn nói cho bọn họ đi. Nghe Mục Nguyệt Nguyệt hỏi, mọi người không khỏi ngẩn người. Nâng Âu nhìn nhìn Mục Nguyệt Nguyệt cùng cau mày Tắc Lan Á, cảm thấy nhất thời hiểu được. Đề phòng nhìn quét chung quanh vài vòng, xác định không có những người khác. Mọi người thế này mới nhất tề nhìn về phía Tắc Lan Á, tổng cảm giác Tắc Lan Á nói sự hội rất trọng yếu, cũng thực phiền thoái bộ dáng. Bởi vì có thể làm cho tắc lan á nhữ tự hỏi sự thực không nhiều lắm. Nhưng tự hỏi, đã có thể không đơn giản. Xảy ra chuyện gì thôi? Mặc ly ngọc bắt chào đầu, nghi hoặc nhìn mọi người. tựa hồ đều thực nghiêm túc a, có thể hay không nói cho nàng đây là tạp hồi sự đâu. Tắc lạc nhìn tắc lan á nhữ mày, lạnh như băng bàn tay ra chính là muốn sở thượng kia đại mi. Tắc lan á thân mình dừng một chút, không có né tránh. Nhận thấy được lạnh như băng ngón tay mềm nhẹ ấn mi tâm, tiếng ngốc lại phá lệ ôn nhu vớt ve. Tựa hồ là muốn phủ thuận như mày, làm cho tắc lan á vui vẻ chút. Tắc lan á khỏe môi loan loan, thân thủ chảo hạ tắc lạc thủ. Bàn tay to tay nhỏ bé đồng dạng lạnh lẽo nhưng giờ phút này trong lòng cũng là phá lệ ấm áp. Quay đầu nhìn khỏe miệng chịu chịu nhìn hai người ôn nhu mọi người, tắc lan á đột nhiên cảm thấy có chút mặt đỏ. Ho khan một tiếng. Nói đối với lần này tang Thi Triều các người thấy thế nào? Tang Thi Triều Ngạch, có thể có ý kiến gì không? Không phải là diệt bọn hắn thì tốt rồi thôi Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, suy nghĩ trong chốc lát Dư Văn Tài là vướt đầu mở miệng trả lời một tiếng Tắc Lan Á vẫn chưa đáp lại, mà là nhìn về phía Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt Nhân tiện Mạc Ly Ngọc cũng tiếp nhận rồi Tắc Lan Á ý vị thâm trường liếc mắt một cái Lý Minh cùng Mục Nguyệt nguyệt nhíu như mày, trong đầu nhanh chóng tự hỏi. Nhưng là thực không có gì không thích hợp a. Tang thi không phải là như vậy thôi. Hướng Dư Văn nói, tang thi chịu là bọn hắn phải ra tay tham dự giải quyết. Ai nha, Mạc Ly Ngọc đột nhiên vỗ tay một cái, nhất thời hấp dẫn mọi người lực chú ý chỉ thấy Mạc Ly Ngọc rất là hưng phấn nhìn mọi người nói, này đó tang thi không phải hội chồng người thôi, nhưng là trước kia chúng ta khả chưa thấy qua là đi. Vừa nghe này, Mọi người ngẩn người. Nhưng thật ra vẫn bảo trì im lặng Tâu Ngư mở miệng. Tăng thi triểu lý Tăng thi thêm thông minh. Tâu Ngư chính bút Tâu Ngư tóc, nghe mọi người nghị luận trần chờ một chút vẫn là mở miệng nói ra. Dù sao, nàng nếu muốn hút dẫn tới người kia chú ý nói. Tăng tư là không nên, nàng trong mắt hội thực ngu xuẩn đi. Haha, ha. thông minh. Ai, Tâu Ngư không nói còn không biết. Như vậy vừa nói. Này Tăng Thi tựa hồ là muốn thông minh chút. Bất quá, Tăng Thi không phải đã chết thi thể thôi, như thế nào còn có thể. Nhân loại nếu đều có thể tiến hóa, Tăng Thi tự nhiên cũng sẽ. Mở miệng như trước là Tông Ngư, kia trương dưỡng khôi phục sáng giỏi thanh tú mỹ mạo trên mặt, giờ phút này tràn đầy kiên định. Làm cho người không thể trực tiếp mở miệng nghi ngờ phản bác. Nhưng là... Tông Ngư nói đúng vậy. Tắc Lan Á. Mọi người thấy làm trả lời Tắc Lan Á không khỏi ngây ngẩn cả người. Tăng thi cư nhiên còn có thể tiến hóa cái gì, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Nếu có chút suy nghĩ nhìn nơi nào đó liếc mắt một cái, kéo lại dục dịch muốn đi lên làm cho người ta một cái giáo hân tắc lạc. Tắc lan á câu môi cười lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích chính là bày ra tinh thần lực cháo, trực tiếp bao phủ mọi người. Mọi người chính kinh ngạc gian, chỉ cảm thấy giống nhau xa mỏng giống nhau này nọ, lương lương theo chính mình trên người đi qua. Sau đó trong lòng hiện ra nhất chúng không hiểu cảm giác kỳ diệu. Còn có chút vô lực, tựa hồ bị cái gì khống chế được giống nhau. Loại này huyền mà lại huyền cảm giác, nếu không chung quanh không có người nói, mọi người nói không chừng trực tiếp liền quan dị năng. Nhìn xem là ai muốn đối phó bọn họ. Không cần lo lắng, là ta tinh thần lực bình thường. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ thật đúng là đã quên tắc Lan Á là một cái tinh thần lực dị năng giả. Trên thực tế, bọn họ vẫn không có biết Tắc Lan Á dị năng là cái gì. Nếu không lần đó đi hội nghị Tắc Lan Á riêng bại lộ mọi người trước mặt, không chừng chờ Ngân Diễm biết nhà mình đội trưởng dị năng là cái gì khi, cũng không biết là khi nào thì. tỏ vẻ nữ vương đại nhân che lớp năng lực thực không phải thổi. Hơn nữa, nữ vương đại nhân rất ít dùng dị năng không phải. Một phen dài mã tấu, đủ để sát tiến căn cứ cường giả hàng ngũ. Mà Tắc Lan Á giờ phút này bày ra tinh thần lực bình thường. Hẳn là muốn nói cái gì trọng yếu sự tình đi. Nhất tưởng đến vậy, mọi người không khỏi nghiêm túc lên. Đứng thẳng tắp. Nhưng mà tắc lan á kế tiếp nói, cũng là làm cho mọi người kinh ngạc rối loạn trận hình, còn kém điểm không rất cảm Lần này tăng thi chiều không đơn giản, có cao dai tang thi chỉ huy. Phúc! Khu khu! Mọi người ngạc nhiên sợ ngây người. Tăng thi chiều bọn họ biết, vừa mới đều còn đối phó thôi. Cao dai tăng thi! Đó là thần mã. Chỉ huy, là chỉ giống quân đội tướng quân bộ chỉ huy hạ tác chiến giống nhau. Thế ra, bọn họ độ biết. Nhưng là cùng cùng nhau. Kia không phải không biết, mà là sợ ngây người. Làm sao có thể? Lần này Tăng Thi Triều cư nhiên là có người, không, là có Tăng Thi chỉ huy. Như thế nào đột nhiên cảm thấy thế giới hảo huyền huyễn? Tăng Thi cũng có thể có đầu bóc. Thấy mọi người phản ứng, hoàn toàn tắc lan á ngoài ý liệu. Tang Thi, có đầu vóc, nàng bên cạnh đứng không phải là một cái rõ ràng liệt tử. Không có đi cố kỵ mọi người hay không có thể nhận, Tắc Lan Á lại nói, cao dài Tang Thi trước mắt không là các ngươi có thể đối phó, phải cẩn thận. Còn có, Tăng Thi chiều tiếp theo bà công kích thực sẽ đến đây, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiếp theo bà công kích, không phải mới lui thôi, còn có trên tường thành liệt hỏa bọn họ cũng quá không đến đi. Tâu Ngư mở to hai mắt nhìn Tắc Lan Á. So với chi đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm vẻ mặt khiếp sợ. Tâu Ngư xem như bình tĩnh. Kỳ thật là vì hắn không hiểu kia là có ý tứ gì tới. Tiếp theo ba công kích cũng sẽ trở thượng một hồi lâu đi đi. Hòa tương còn, cho dù này tang Thi ngẩn người hướng lên trên đi, cũng thượng không đến. Lý Minh vốt cằm, nhìn Tắc Lan Á nhất nhất phân tích nói. Hơn nữa, đã có cao dai tang Thi nói, bọn họ không cần nghỉ ngơi một chút sao. Tắc Lan Á. Ni mã tang thi còn muốn nghỉ ngơi. Chứng tri thức. Nếu nói tang thi cũng muốn có nghỉ ngơi nói, nó kỳ thật có thể chờ ăn xong rồi ngươi nghỉ ngơi, muốn hay không thử xem. Căn cứ nơi nơi đều có nhân đề phòng, liền ngay cả đại môn cũng là quan trọng nhanh. Không có vấn đề đi. Không đúng. Mục Nguyệt Nguyệt hướng tới mọi người lắc lắc đầu. Ngầng đầu nhìn hướng về phía tường thành hạ mô cái phương hướng, Mục Nguyệt Nguyệt nhanh to mày. Nàng xem như hiểu được tắc lan á kỳ thật muốn nói cái gì. Căn cứ cửa sau là sắp xếp thủy hệ thống không phải sao. Sắp xếp thủy hệ thống. Ân. Mục Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, đối với mọi người giải thích nói, căn cứ là thành lập tiền thành thị phế tích thượng. Bởi vậy nước ngầm hệ thống cái gì cũng nghiên dùng trước kia. Mà căn cứ sau đại môn sở hữu sắp xếp thủy hệ thống đều phía dưới. Bên kia, căn cứ tường thành bên ngoài còn có một lộ ra đến đại thủy động. Bình thường là có rào chắn thép giam cầm ở nhưng là lời nói cũ dích, lấy tăng thi năng lực. Nguyệt Nguyệt Tỷ Ngươi là nói, tăng thi thực mới có thể hội theo chô đi ra. Mạc Ly Ngọc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh hãi. Mà mô cái trốn chỗ tối nữ nhân lúc này cũng là cực vì buồn bực. Như vậy gần, như thế nào hay là nghe không thấy a? Rõ ràng nàng cách bọn họ chỉ có nhất thường chi cách không phải thôi. Có thể rõ ràng nhìn đến mọi người động tác, biểu tình nhưng là lại một chút thanh âm đều nghe không thấy. Nữ nhân hung tợn nắm chặt quên đầu, móng tay đâm vào rảnh tay bàn tay, liền ngay cả chảy ra máu tươi tựa hồ độ không có đi chú ý. Hai tròng mắt thật sâu trừng mắt đám kia nhân, nữ tử lướt qua mọi người thấy đến cái kia nàng hận cắn răng cô gái. tràn đầy ván hận, nhưng là lại không có biện pháp đối phó. Bất quá, nàng tuyệt đối sống không được bao lâu. Trận này tang thi chiều, nàng định là muốn nàng mệnh. Đoạt lại hẳn là thuộc loại nàng này nọ. Hẽ ra mặt văn bèo nữ tử giật giật thủ làm cho chính mình dị năng lực có thể đem chính mình che giấu thâm. Theo sau, lặng lẽ xoay người ly khai. Không biết, nàng nhất cử nhất động dai rơi xuống tắc lan á cùng tắc lạc trong mắt. Tắc lan á là không chút để ý cười lạnh, mà tắc lạc cũng là thật sâu nhớ thượng. Thật sao như tắc lan á sở phán đoán, sự tình xa sẽ không đơn giản như vậy. Tăng thi chiều công kích. Chẳng qua là thứ nhất ba trôi qua mà thôi. Trên tường thành hỏa tường vẫn hừng hực thiêu đốt, mà tường thành hạ, lạnh như băng mặt ngoài đã kết một tầng miếng băng mỏng thủy diện cũng là bị tạp mở đại động. Bởi vì đói khát mà bị hấp dẫn tăng thi nhóm, nhất nhất nhào vào cái độc khẩu. Lạnh leo thủy bao phủ tàn phá thân thể, như là bản năng giống nhau. Tăng thi nhóm chỉ phịch vài cái, chính là có thể đơn giản du thượng nhất du. Dựa theo bản năng rát, tăng thi nhóm cúi đầu tê gào thét, Hướng nơi nào đó đi tới. Căn cứ nội, ngắn ngủi nghỉ ngơi làm cho không ít gì năng giả đều tình nguyện ngốc trên tường thành mặt. Có liệt hỏa thiêu đốt bên cạnh, bắc phong nhưng thật ra không sợ. Xuống dưới, đợi lát nữa khó được chạy. Bởi vậy tường thành hạ, chỉ có số ít nhất bộ phân nhân sửa sang lại này nọ. Thời khác chú ý cửa thành mạnh khỏe, sau đó chờ đợi mặt trên chuyển gia mệnh lệnh đến, đúng lúc hỗ trợ. tên hảo lệnh A, này quỷ thời tiết. Một người tuổi còn trẻ tiểu tử cả người run run hướng Úc bằng người này chạy tới. Tiểu tử trên người chỉ mặc hai kiện mỏng manh quần áo mùa đông, mặt trên còn có mấy cái đọng trượt đi chạy phòng, không lạnh mới là lạ. Chạy vào hơi chút có thể ngăn phong một lần Úc bằng, tiểu tử nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là tử hắn cảm giác chính mình đều phải đông chết có một có. Nhìn trước mặt tọa trong phòng cụ ông, tiểu tử cười cười. Mệnh lệnh làm xong rồi u. ân lão gia tử. Vừa mới đưa trôi qua. Hôm nay khí, bên ngoài lại có tăng thi chiều, thật sự là. Ai, mà thế. Này đó a cũng không biết sẽ là chết như thế nào. Nghe cụ ông nói, tiểu tử cũng hiểu được có chút khổ sở. Từ mặt thế đến đây, mọi người cũng chưa. Hắn còn tự mình nhìn thấy ba hắn ăn chính mình mẹ. Ra ra bà nội bọn họ cũng bị tăng thi tươi sống đuổi theo ăn luôn. Hiện, cũng không chính là chỉ còn lại có hắn một người. Vô khiên vô quải, có thể như thế nào liền ra sao, cố gắng còn sống đi. Liên một già một trẻ thở dài khi, hai người tướng ngồi dài băng ghế phía dưới, cái hảo hảo mà cống thoát nước quản tử lý đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động Chỉ tiếc thanh âm rất nhỏ, cũng không có hấp dẫn đến hai người chú ý. Một cái ô thanh móng đuốt đột nhiên bắt xuống nước che thượng vừa điều thượng, thật dài móng tay giống loan đao giống nhau loan. Mỏng manh hào quang hạ lóe ra sắc bén hào quang. A, một tiếng hoảng sợ tiếng thét trói thai, đột nhiên theo hẻo lánh cũ nát ốc bằng lý chuyển đến đi ra. Thê lương hoảng sợ mà trói thai, tựa hồ như là gặp được thế giới này thượng khủng bố này nọ giống nhau. Tiểu tử cả người run run ngã sấp xuống thượng, hai mắt trận to đại. Hoảng sợ nhìn đột nhiên theo cống thoát nước lý đi đi ra quái vật. Mà luôn luôn đối chính mình hòa ái dễ gần lao ra tử, hiện cũng là ngã thượng. Vài cái mới từ cống thoát nước lý đi ra quái vật gục lao ra tử trên người, mồm to cắn xé cắn thực. Lao ra tử hết hầu bị một ngụm cắn nước, căn bản liên thanh kinh hô cứu mạng đều không có hô lên, liền trực tiếp chết. Bất quá như vậy cũng tốt, đi ít nhất không có như vậy hoảng sợ đáng sợ. Thân thể bị xé rách cắn nuốt thanh âm rõ ràng vàng tiểu tử trong hai, hai mắt tựa hồ đều bị trước mắt luyện ngục giống nhau cảnh tượng cấp nhiễm đỏ. Cả người run run đều so với được với cái sàng. Tiểu tử muốn chạy trốn, tưởng phải rời khỏi này luyện ngục giống nhau đáng sợ địa phương. Hắn rõ ràng thấy được, cái kia đã muốn bị sốc lên nước ngầm nói quản lý còn có cái loại này thanh âm, nhất định là còn có quái vật muốn hiện lên đến. Hắn phải muốn chạy trốn chạy, phải muốn. Thân thể run run, cố gắng khống chế được thân thể nắm trong tay quyển, tiểu tử bay qua thân muốn đứng lên. Lại thêm hoảng sợ phát hiện, chính mình hai chân mất đi hành động lực mặc kệ trong óc như thế nào vội vàng đi hò hét, khóc suy nghĩ muốn khống chế nó động đứng lên, cho dù dụng quyền đầu đi gõ nhưng chỉ có một chút phản ứng cũng không có, giống như là một cái gãy chân, chính mình mất đi đối nó quyền khống chế. thấy vậy, tiểu tử nội tâm thêm sợ hãi tuyệt vọng, túi đầu tê tiếng hô vang lên, nay tiểu tử có thể rõ ràng nghe được chính mình kịch liệt tiếng tim đập trung, là như tiếng sấm bình thường quần cuộn mà khai. tiểu tử run run ngẩng đầu hoảng sợ nhìn đi qua. Chỉ thấy lại có quái vật theo công thoát nước lý đi đi ra. Một thân đều còn lưu nước chảy bộ mặt giữ tợn đáng sợ, cực kỳ giống chuyện xưa trung thủy quỷ giống nhau. Kia quái vật rõ ràng là phát hiện tiểu tử, túi đầu tê gào thét, trứng mắt một đôi trống giống màu vàng ghê tởm hai mắt đã đi tới. Có lẽ là vì lão gia tử không đủ ăn, cũng có lẽ là vì phát hiện tiểu tử mùi thì nột. Nguyên bản căn thực lão gia tử quái vật ních người đi lên, sâu kín trống giống hai mắt nhìn lại đây dữ tận bộ mặt thượng, còn lộ vẻ thịt nát, vẻ mặt màu đỏ tươi máu. Kia một ngụm còn lộ vẻ thịt nát răng nanh, sắc bén như là cá mập răng nanh. Màu vàng nước ngọt theo mở ra miệng khổng lồ lý chảy xuôi đi ra, ghê tẩm cực kỳ. Thậm chí còn có một quái vật đứng lên khi, miệng còn điêu nhất đại khối đến tử lao ra tử trên người thịt. dữ tận mặt hướng hắn, miệng khổng lồ vừa động vừa động ăn miệng thịt khối. Tiểu tử chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải ngừng ngảy. Xuyên thấu qua này quái vật, tiểu tử có thể rõ ràng nhìn đến bị chúng nó lúc trước gục cắn xé của ông. Toàn thân đã muốn hoàn toàn thay đổi. Trên tay, trên đùi, thịt bị từng ngụm từng ngụm xé rách mở ra. Lộ ra bên trong giày đặc bạch cốt. Bụng là bị phá khai rồi đến, bên trong nội tạng bị tha đi ra. Chảy nhất, còn có chút đại khái là bị này quái vật cắn xé quá. Để lại một đám dấu răng tử, người xem đập vào mắt kinh người. Này quái vật đã muốn nhất tề hướng tiểu tử đã đi tới, tê gào thét dít gào, giống như địa ngục lý đến lấy mạng ác quỷ. Tiểu tử khủng hoảng, hắn không cần, hắn không cần bị ăn luôn. Cứu cứu hắn, cứu cứu hắn. Hai chân đã không có khí lực, tiểu tử liền trực tiếp lấy tay bắt thượng. Dùng sức kéo chính mình cơ hồ run run không thể sử dụng thân thể. Chân to trong mắt tràn đầy hoảng sợ tuyệt vọng, nước mắt không được chảy xuôi xuống, tựa hồ là bản năng khóc rên gì Nhìn cách đó không xa chính là bên ngoài, còn có nghe những người đó nhóm đã chạy tới xem xét thanh âm. Tiểu tử chỉ cảm thấy chính mình lại kiên trì, lại kiên trì một chút. Nhất định có thể chạy đi, mọi người đã muốn tới cứu hắn không phải thôi. ngươi muốn cố lên, muốn kiên trì a Hai tay xích chảo thổ địa thượng, móng tay bị cứng rắn bùn đất trực tiếp cấp đứt đoạn. Nhưng là tiểu tử chút không có cảm thấy được tay đứt ruột sốt đau đớn, mà là cơ hồ mê muội bình thường cố gắng ra bên ngoài mặt đi đi. Nhưng là một cái bắt hắn trên chân lạnh léo mùi hôi mong bước, bị mất hắn hy vọng. Cảm giác chính mình bị đại lực sau này thoát đi, tiểu tử hoảng sợ. Hai tay lung tung thịt, hy vọng có thể bắt lấy giống nhau này nọ đến làm cho chính mình kiên trì trụ. Nhưng là không có, không có gì này nọ. Tiểu tử nhận thấy được là một cái chỉ lánh đến tận xương tủy mong bước. Hung ác khấu hắn trên người, trực tiếp thư phá quần áo làn ra, chảo vào thịt lý. Tiểu tử vô lực giấy rua, hắn cảm giác có cái gì chính cắn hắn trên đùi. Rất đau, đau hắn nhịn không được muốn thét trói thai. Nhưng là trong cổ họng như là bị cái gì ngăn chặn, một chút thanh âm cũng phát không được. Tiểu tử tuyệt vọng cố gắng trận to chính mình tan dã đồng tử, nhìn đến. Nhìn đến là hẽ ra nhanh dựa vào chính mình trên mặt hẽ ra hư thối giữ tận mặt, ghê tẩm thi thối vị sông và mũi, Nhưng tiểu tử làm không được gì từ chối. Bởi vì có một cái tang thi chính đại khẩu cắn hắn trên cổ, tham lam nuốt hắn máu tươi. Hắn hoảng hốt gian, đều có thể nghe thấy máu bị cắn nuốt sở phát ra âm thanh. Trước mắt một trận biến thành màu đen, tựa hồ cái gì cũng không cảm giác. Chính mình là đã chết thôi. Hắn nhớ rõ này tập kích hắn, ăn luôn hắn quái vật giống như chính là mọi người theo như lời, tang thi. Nghe được xa xa một cái hẻo lánh úc bằng lý truyền ra đến thét trói thai, mọi người ngẩn người. Sau đó vội vàng chạy tới xem xét, nay thời điểm lại là làm sao vậy? Kết quả mọi người còn không coi chạy đến, liền thấy được ốc bằng lý lập tức chạy ra khỏi không ít Tăng Thi. Mọi người trợn tròn mắt, này, này Tăng Thi là như thế nào tiến vào? Còn chưa kịp mọi người ngẩn người, này phát hiện ngon người sống thì Tăng Thi đã muốn hương phấn ngao ngao kêu, vung chính mình móng vuốt đánh tới. Hiện tang Thi đã không có trước kia trì đột, tốc độ lại. Hơn nữa hai phương khoảng cách không xa. Mỗ mọi người lại ngẩn người đi. Cho nên đám người nhóm phản ứng lại đây, bắt đầu đối kháng tang thi khi đã muốn có nhất hai người bị nắm bị thương. Bởi vì mọi người tới cấp, cũng không nghĩ tới an toàn căn cứ trung hội đột nhiên toát ra tăng thi. Cho nên độ không có mang vũ khí, không chỉ có như thế, trên người là ngay cả một cái có thể lấy đến phòng bị này nọ đều không có. Xung đột qua đi, xuất sắc nhất thời thấy rốt cuộc. Mọi người bàn tay trần lại không có gì năng giả. Tang thi là một cái cũng không đánh chết, đã biết phương nhưng thật ra tặng không ít người đi. A, người tới a, người này có tang thi, cứu mạng, có tang thi vào được. Một bên cố gắng chôn tránh tang thi nhóm công kích, mọi người một bên vội vàng kêu cứu. Nhìn chính mình có đồng bọn bị tang thi bắt lấy cắn xé khi phát ra thảm hào thanh, mọi người đó là sợ tới mức đi đứng như nhũn ra. Mọi người kêu thảm thiết cùng ẩn ẩn mang theo tang thi tê tiếng hô tự nhiên là rơi vào tay mọi người trong thay, lập tức đều cau mày nhìn lại đây, nháy mắt lô cốt, uy, kia là cái gì? tang, tang thi đi, cút đi, căn cứ làm sao có thể có tang thi đâu, đây là hoa mắt đi, ha ha, ha, một tiếng càng phát ra thê lương tiêu thảm thiết nhất thời thoát phá mọi người buồn cười ý tưởng, này làm sao là hảo thấy, chính là tang thi, tang thi tiếng căn cứ. Náo hiểu được chuyện này, trên tường thành mọi người nhất thời hoảng. phong thủ kiên cô trong căn cứ cư nhiên xuất hiện tăng thi. Này, này đáng sợ. Mắt thấy phía dưới đã muốn có người thao tên chạy đi qua, mọi người ngẩn người, cũng vội vàng việc việc đi xuống mặt tiến đến. Này phía trước có nhân đi đầu vừa động, mặt sau liền động lên. Trong lúc nhất thời, trên tường thành có hơn phân nửa mọi người là đi xuống vọt đi qua. Thấy vậy, kia đi đầu quan quân ngẩn ngơ tiếp theo thuấn, sắc mặt đều thay đổi không xong đây là muốn chuyện xấu a các ngươi cho ta đi lên phía dưới đi nhất bộ phân là đủ rồi đừng đều chạy a ai ta nói các ngươi đâu bất đắc dĩ bối rối mọi người căn bản không có người để ý kia quan quân một cô rất kính đi xuống hướng gào thét lớn hướng này tang thi xuống đến mười mấy cái tang thi mấy trăm nhân này chênh lệ một đám ngu ngốc Mà duy nhất còn lại người tới, phần lớn đều là thông minh, ít nhất là thấy rõ này thế cục. Trong căn cứ mặt xuất hiện tăng thi, không nói bao nhiêu luôn dễ đối phó. Đi vài cái gì năng giả lại đến vài cái người thường liền không sai biệt lắm. Nhưng này căn cứ bên ngoài, đó là tang thi triều, không là cái gì vài cái tiểu ngọn ý. Phúc không nói song lâm, nhưng phá hư lại luôn muốn cùng nhau đến tựa hồ mới đã nghiền giống nhau. Mọi người chính nhìn căn cứ nội chiến hướng mà trên tường thành gác binh lính lại đột nhiên kêu lớn lên. Không tốt, này tang thi lại nổi lên. Điều này sao có thể? Mọi người ngốc lăng kinh ngạc. Quay đầu lại, hỏa tường vẫn là hừng hực thiêu đốt ta, chẳng qua là so với chi lúc trước muốn nhỏ một chút. Nhưng là cũng đủ đốt cháy dám đi tưởng tang thi. Kia còn làm sao có thể có tang thi muốn lên đây? Nhưng là nhìn kia trinh sát binh vẻ mặt vội vàng sợ hãi bộ dáng, mọi người không thể không tin. Chạy nhanh nhích người tìm cái chỗ cao, hảo lướt qua hỏa tường ra bên ngoài mặt xem. Có tìm được rồi, đứng cao vừa thấy. Nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người đều nhịn không được run run lên. Không có tìm được, tuy rằng không thấy được tình huống, nhưng vừa thấy kia mấy người biểu tình nhất thời kích động. Không nghĩ tới tang thi cư nhiên có hỏa đều còn hướng lên trên đi, vậy phải làm sao bây giờ a? Bên ngoài có hỏa tường, độ ấm rất cao bọn họ căn bản không thể tới gần, nay còn như thế nào đối phó tang thi a? trong lúc nhất thời, mọi người bối rối vô kết cấu, nay tiên có tang thi triều, sau trong căn cứ còn có chán ốm tang thi, cái này khả làm sao bây giờ? Dầu hỏa lưu mãn khoan khoan tường thành, đại hỏa hừng hực thiêu đốt, nóng cực nóng hạ tựa hồ rét lạnh bắc phong cũng mất đi uy lực, trong không khí bệnh thấp bị bốc hơi lên trở nên khô ráo lên. Ấm áp độ ấm làm cho mọi người không khỏi thả lỏng xuống dưới. Thỏa mãn than thở, hưởng thụ một lát tán chữ. Một bên cố gắng khôi phục chính mình kiệt lực dị năng. Đáng tiếc thời gian là từ không đợi nhân, không biết mệnh mỏi tang thi là sẽ không. Trên tường thành mặt tràn đầy ngon thịt người đối chúng nó mà nói, chính là dùng bất động lực. Đại hỏa cực nóng, bị bỏng trên người chói thai thét chói thai, chỉ giới hạn trong này đã muốn từng có tiến hóa đê dài tang thi. Mà bình thường. Số lượng nhiều cũng là không hề hay biết bình thường tăng thi. Đại hỏa nuốt thiêu đốt bọn họ tàn phá thân thể, hư thối trong thân thể khô héo rách nát. Bổ nhào vào đại hỏa lý nhất thời cả người cháy đen, thiêu đốt lên. Nhưng là một đám một đám tăng thi không hề sợ hãi phát đi lên, khổng lồ số lượng làm cho hừng hực thiêu đốt trích hỏa tựa hồ đều mất đi khí diễm. Lúc trước bị thiêu đốt đại nhưng là theo số lượng tăng nhiều. Đại hỏa cũng bị ngăn chặn không kịp thiêu đốt đã bị tầng tầng ngăn trận. Mất đi không khí duy trì, dấu hỏa trở nên mỏng manh. Mà trên tường thành mọi người lại còn không có phát hiện nguy cơ tiến đến, cũng có lẽ là cao cao hỏa tường rơi chậm lại bọn họ phòng bị. Che khuất chân thật trí mắt. Chầm thấp tang thi giống tiếng huyết gió chung, tang thi chiều giống như là tiếp thu tướng quân mệnh lệnh hảo binh lính. Không sợ chết đem cái sắc không hồn sinh mệnh quăng hướng về phía ăn cơm no đặt móng nghiệp lớn. Một tầng một tầng tiếp tục điệp la hán, không chỉ một chỗ tường thành các nơi đều nhanh chóng đi đẩy tang thi tường đứng lên. Đại hỏa như trước cực nóng thiêu đốt, bất quá lại càng ngày càng yếu. Chờ mọi người phát hiện tang thi chiều lại đôi nổi lên công kích khi, đã muốn là không còn kịp rồi. Tang thi tường đôi cao cao, đã muốn đi đẩy nửa tường thành. Hơn nữa tốc độ đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo dõi binh lính lúc này mới là xuyên thấu qua hỏa tường thấy được hiện lên đến tang thi. Vô số tang thi bị hừng hực thiêu đốt liệt hỏa đốt trọi sau đó biến thành hỏa cầu ngã xuống. Nhưng là ngay sau đó đã bị vô số tang thi cấp thay thế. Một tầng một tầng, số lượng giày đặc xem đi xuống tất cả đều là đông nghìn nghịt một lần. kia hệ ra trương hết sức giữ tợn đáng sợ mặt, thấu cùng nhau người xem ra đầu run lên. Hỏa tường trực tiếp là bị tang thi nhón gục dưới thân, một tầng tầng áp mặt trên. Không chiếm được không khí tăng trưởng hỏa tường trở nên càng ngày càng mỏng manh. Theo tang thi chiều đẩy mạnh khoảng cách, trở nên càng ngày càng nhỏ. Binh lính kinh hô, đưa tới là mọi người hoảng sợ. Trên tường thành mọi người bởi vì có hỏa tường cách trở, căn bản không thể tới gần. Nguyên bản cứu mạng hỏa tường, lúc này lại thành trở ngại. Căn cứ nội tang Thi cũng vượt qua mọi người đoán trước số lượng. Chỉ thấy kia chỗ hẻo lánh ốc bằng lý, không ngừng trào ra tê giống Tăng Thi, giữ tợn dương miệng đầy răng nhọn, vung sắc bén móng tay hướng mọi người đánh tới. Thẳng đến có một dị năng giả dùng hỏa cầu thiêu đốt kia chỗ bằng, lộ ra bên trong quan cảnh. Mọi người đây mới là phát hiện, này đó tăng thi cư nhiên là từ cống thoát nước lý đi đi ra. Cống thoát nước tiệt nhưng là che kín toàn bộ căn cứ nước ngầm nói. Phía dưới rắc rối phức tạp, toàn bộ căn cứ đều thành lập cống thoát nước mặt trên. Nếu phía dưới vào tăng thi, kết quả thực hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. thấy vậy, mọi người lập tức phái người đi thông chi căn cứ. Cống thoát nước vào tang thi tin tức. Mà liên mọi người đồng tâm hiệp lực giải quyết tăng thi khi, trên tường thành mặt đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô chấn kinh rồi mọi người. Thế này mới vừa mới ngừng lại, tăng thi chiều lại là đến đây. Nhìn trước mắt cũng không nhiều tăng thi, lại nghe trên tường thành mặt thanh thanh kinh hái kích động tiếng ồn nào Không ít người vội vàng vội vàng chạy đi lên. Hiện như trước bối rối, nhưng so với chi lúc trước đã muốn tốt hơn nhiều. Nhất bộ phân để lại tiếp tục rửa sạch căn cứ nội tăng thi. Đại bộ phận tắc vội vàng sát thượng tường thành xem xét tình huống. Quả nhiên là có tử vong động lực, mới có thể làm cho người ta trở nên ít nhất thông minh cơ chí một chút à. Bởi vì không thể tới gần hỏa tường do đó đối tang thi tiến hành công kích, mọi người chỉ có thể nghĩ biện pháp tiếp tục đổ dầu hỏa. Có thể ngăn trong chốc lát là trong chốc lát, tổng so với làm cho tang thi đi lên tốt. Tắc lan á bên kia, Chô có vẻ hẻo lãnh đoạn. Nhưng thật ra không có bao nhiêu nhân chú ý, nhưng muốn là có người lúc này xem qua đi nói. Tuyệt đối sẽ kinh hái trừng mắt to. Chỉ thấy ngân diễm mọi người trước mặt, cực nóng hỏa tường như là bị cái gì cấp ngăn cách cái lỗ hổng. Cũng không khoan, nhưng đủ để cho mọi người thấy thanh bên ngoài tình huống. Mà đắc ý rõ ràng thấy rõ bên ngoài tình huống mọi người, giờ phút này toàn bộ trận mắt há hốc mồm lên. Lăng lăng nhìn tang thi nhóm chặt chẽ phối hợp kinh hãi phản ứng bất qua đến. So với chi lúc trước muốn nhanh nhẹn nhanh chóng chồng người, số lượng khổng lồ Tăng Thi chiều gắt gao ai mặt sau, vừa được không liền nhanh chóng theo chỗ chống hiện lên la hán tưởng, một tầng tầng hướng lên trên được đi. Hơn nữa, này đó Tăng Thi còn tuyển tương đối mà nói đại hỏa thiêu không phải như vậy cực nóng địa phương. Này đối với tang Thi mà nói, có thể có lựa chọn chọn lửa quả thực là thế giới kỳ quan. Kia không thành. Tang thi chiều bên trong thật là có tắc lan á theo như lời cao dài tăng thi, chính là có trí tuệ cái loại này. Vù vù bắc phong thổi mạnh đánh toàn nhi thổi qua, tựa hồ là bởi vì có tang thi tương trợ. Bắc phong trở nên mưa bãi, liền ngay cả cực nóng hỏa tường cũng dần dần cách trở không được lạnh như băng, hơn nữa dần dần ngược lên, yếu ớt dục diệt. Mọi người luống cuống tay chân ngâng đến đây dầu hỏa, bởi vì lúc trước sự, hiện dầu hỏa là sớm có phóng tường thành một góc làm chuẩn bị chính là để tránh lại dùng đến, còn phải đi xuống nâng chỉ hoan thời gian. Mọi người không nghĩ tới là, thế này mới chuẩn bị lập tức hay dùng đến. Mà là vẫn là vạn phần khẩn cấp. Đem dầu hỏa vội vàng chịu khởi liền hướng tường thành phía dưới đổ, còn có kinh hoàng không có nước ổn, bếp lò lẩu đem nóng bỏng dầu hỏa ngã nhân thân thượng. Nhất thời một trận gà bay chó sủa thảm hào. Nhưng so với phía dưới bỏ mạng ở thi chiều, kia thật đúng là không có người xem trong mắt. Nóng bỏng dầu hỏa tiêu đi xuống, nguyên bản nhược xuống dưới hỏa diễm nhất thời phanh lại thiêu đốt lên. Nếu là đổi thành bình thường tăng thi chiều, chiêu này hơn phân nửa là có dùng hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng là thay đổi bên trong có bước đầu trí tuệ tăng thi, này lần thứ hai hiệu quả đã có thể không tốt. Tắc lan á cùng tắc lạc lại bắt giữ đến kia thanh trói thai tăng thi chu lên thành. Còn lại nhân lỗ thai lý nghe, cùng bình thường tăng thi không có gì kém, đều giống nhau. Nhưng là nghe Tắc Lan Á cùng Tắc Lạc trong hai, cũng là cực vì không giống với. Nói đơn giản điểm, chính là siêu việt nhân loại có thể nghe hiểu hào ý tứ. Tắc Lạc đây là thân mình thiên phú. Mà Tắc Lan Á mọi người trước mặt tuy là tinh thần lực dị năng giả, nhưng muốn thật sự là thay đổi một cái khác tinh thần lực dị năng giả đến, tuyệt bích hay là nghe không hiểu ý tứ này. Nhiều lắm cảm thấy này thanh chu lên không đồng nhất bàn mà thôi. Tắc Lan Á có thể cùng biến dị động vật, tàng thi trao đổi, kia nhưng là ít nhiều nàng kia bất đồng cho nhân loại là thức tỉnh tinh thần lực. Thành ni tộc tinh thần lực vốn là vì cường đại não vực rộng lớn, hơn nữa có nổ en điều trị, này trao đổi xem như một cái tạm thời siêu việt địa cầu thân mình chi thức năng lực. Tiến công, nhóm đầu tiên thượng, ý tứ này, tuy rằng đơn giản, nhưng là phương pháp cũng không sai ra vẻ. Chỉ thấy nóng bỏng dầu hỏa kêu xuống dưới, đại hỏa lại hừng hực thiêu đốt phía trước. Nguyên bản đều phải đi đến tường thành 2 phần 3 tang thi chiều thêm hương phấn, tốc độ càng phát ra thêm lên. Nay lạc mọi người trong mắt tuyệt đối là không biết tự lượng sức mình, nhưng là tầm mắt rơi xuống kia mỗi phê tang thi là hán trên tường phá lệ không cùng mấy cái tang sắc chết thường khi, mọi người sắc mặt nhất thời thay đổi. Lọt vào trong tầm mắt kia hơn 20 cái tang thi tuyệt bích là cùng chính liều mạng hướng lên trên đi tang thi là không giống với mạnh mẽ tấn manh tốc độ, còn có kia thêm giữ tận bộ mặt đều đại biểu này đó tang thi bất động. đừng nói này đó tang thi chính ngẩng đầu hương phân hướng về phía trên tường thành kinh hãi mọi người ngao ngao kêu kia tốc độ thải tang thi trên tường như tia chớp trong trước mắt chính là thượng đến tường thành một nửa hơn nữa tốc độ còn càng phát ra lên dưới tang thi tường cũng không đoạn tăng tốc độ trồng ý đồ đem này đó tiến hóa tang thi đưa cao thấy vậy mọi người tuy rằng không rõ ràng lắm này đó tang thi lợi hại. Nhưng là thấy tang thi như thế đáng sợ tốc độ, còn có kia giữ tận bộ dạng không một không đoán được này đó tang thi hội thêm hung manh đáng sợ. Nhất thời sắc mặt trắng bệnh chỉ có thể gắt gao nhìn chầm chằm phía dưới xem. Khẩn cầu dâu hỏa đi xuống tốc độ chảy độ, hào đem này đáng chết tang thi toàn bộ chết cháy. Còn có chút nhịn không được, dẫn đầu đã đánh mất dị năng đi xuống. Nhưng là bởi vì có hỏa tường cách trở, lại không thế nào thấy rõ phía dưới tình huống. Không nói chính xác. Đó là căn bản không có khả năng đánh chung cao tốc di động tới tiến hóa tăng thi. Mắt thấy cháy ru lưu gần, đại hỏa cũng hừng hực thiêu đốt theo sát sau đó. Liên này tiến hóa tăng thi gần, cùng kia dầu hỏa muốn chạm vào nhau khi, mọi người còn không kịp mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, liền lại bị biến cố kinh trắng bệnh sắc mặt. Chỉ thấy này tiến hóa dĩ nhiên là cao cao nhảy dựng lên. Chân trước vừa khởi, sau lưng đại hỏa liền thiêu đi lên. Đôi cao cao tăng thi tường lại thảm hào đi xuống rất đi xuống. Bất quá so với phía trên một lần toàn diện, lần này cư nhiên chính là bị hủy nhất hơn phân nửa tăng thi tường. Sau đó tiếp theo lại bị mặt sau che giả măng mọc tăng thi điền lên. Hư thối thân thể bị đốt trọi hương vị tràn ngập đầy toàn bộ không gian, ghê tởm làm người ta cơ hồ hít thở không thông mùi làm cho mọi người không khỏi sắc mặt thêm thảm trắng đi. Phóng đại đồng tử nhìn hung mãnh khiêu nhảy lên. Lướt qua cao cao tưởng thành đang muốn rơi xuống tiến hóa Tăng Thi. Mọi người thất kinh sau, vội vàng đánh ra dị năng đi ngăn chặn. Có không hay ho lựa chọn là nhảy lên nhiều người địa phương. Vừa tới kịp lộ diện, đã bị phô thiên cái địa dị năng cấp đánh dập nát. Cũng có gặp gỡ ít người, mạnh mẽ tránh thoát dị năng công kích, tê gào thét nhào vào trong đám người. Đại ca, cẩn thận! Tuổi trẻ tiểu tử nhìn Tăng Thi đánh về phía chính mình ca ca, sợ hãi gào thét lớn. A, hoảng sợ thét trói thai, quy về trầm mặc. hỗn đảng. Người hướng chỗ nào đánh, lao tử là nhân không phải tờ mờ giờ tăng thi. Một cái nam tử kinh hoàng tránh thoát tạp lại đây thổ thứ, giống giận chừng mắt đối diện người nọ, vẻ mặt không tốt. Hừ, là chính người đứng chỗ. Xứng đáng. Trung niên nam tử thực khinh thường hừ một tiếng, cũng lo lắng thượng. Nhưng mà đối diện cái kia nam tử thấy vậy, cũng là nổi giận. Tờ mờ giờ. Dám đánh lao tử, Lão tử diệt ngươi. Hai người phát cùng nhau một phen đánh nhau, trong lúc tha ngay cả đến những người khác. Hôn chiến nhất thời thăng cấp, nhưng thật ra làm cho Tang Thi một bên được tốt chỗ. Đội trưởng, cứu ta. Bị Tang Thi một ngụm cắn cánh tay thượng không buông tay nữ tử thét trói thai, hướng tới chính mình đội trưởng kiêm người yêu cầu cứu. Kết quả đổi lấy cũng là đối phương sợ hãi vứt bỏ. 20. Ngươi. Ta đời này thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. À, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Phát khắc, lao tử bị thật là tử này nọ gắn. Đợi lát nữa ngươi mang theo các huynh đệ chạy, lao tử cùng với nó cùng quy về. Hào sảng hán giấy cười ha ha, bụng gian máu tươi đầm địa tẩm ẩm ướt quần áo. Lao đại, các huynh đệ phẫn nộ khóc tê giống, nhưng cũng gọi không trở lại nhà mình lao đại anh dũng hiền thân. Hào sảng hán tử gào thét lớn, trực tiếp phát đi qua ôm lấy tang thi dám nhảy xuống tường thành. Rơi vào tang thi chiều trung kia một khắc dẫn bạo chính mình dị năng. Làm cho này mà thế chi chiến dân ra chính mình sau một phần lực. Để lại phía sau các huynh đệ khóc giống cùng thêm điên cuồng sát hướng về phía tang thi. Bọn họ nên vì lao đại bảo thủ. Đánh nhau chém giết không chỉ có là giới hạn trong nhân hòa tang thi trong lúc đó. Cũng có lẫn nhau liên lụy, nhất thời lửa giận người một nhà nội đấu lên. Liệt như ngày xưa cửu ra, hoặc là có thủ riêng nay tuyệt vọng kích động thời khắc là điên cuồng trả thù lên trong lúc nhất thời trong đám người đó là rối loạn ồn ào mang theo mọi người phẫn nộ kinh hoàng gầm nhẹ hỗn loạn tang thi gầm nhẹ thành toàn bộ trên tường thành loạn không được thấy vậy các Lan Á cùng mọi người đứng góc sáng sủa lặng lặng nhìn cũng không có nhân lao ra đi hỗ trợ cái gì không thấy được tang thi cũng chưa lại đây thôi cũng không phải cái gì thánh mâu lao ra đi làm thôi nói đến cũng kỳ quái bên ngoài một lần hỗn loạn Tang thi xen kẽ bên trong đó là nhất phấn khích, thất kinh dị năng giả nhóm quăng dị năng hoàn toàn là lung tung đến, có chút tạp đến nhân thân thượng, nhất thời thảm hào từng trận. Cố tình như vậy còn không có người đi quản, không có người trương để ý mọi người đều lâm vào hỗn loạn chung, úc còn không mang nổi mình úc. Tiến hóa tang thi không hổ là tiến hóa tang thi, so với chi bình thường tang thi kia sức chiến đấu là thành lần phiên. xuyên qua trong đám người bị dị năng tạp chung đó là thiếu chi lại thiếu tương phản bị nó chảo thương hoặc là cắn thương nhiều còn có không hay ho trực tiếp bỏ lại tường thành nhập vào kia mãnh liệt tăng thi triều trung chỉ còn một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết thiên kia là cái gì tăng thi lợi hại như vậy dư văn trợn mắt há hốc mồm nhìn trong đám người đại sát tứ phương tăng thi kinh ngạc miệng đều không thể chọn nhìn nhìn người khác đồng dạng biểu tình chỉ có tắc lan á cùng tắc lạc biểu tình thản nhiên không hề phản ứng Dư văn đẩy thôi mọi người, nhất tề nhìn về phía tắc lan á cùng tắc lạc, to vẻ khẩn câu biết, câu đáp án. Đối này, tắc lan á thật to miêu mâu như trước nghiền ngẫm nhìn chầm chằm phía trước luận huống, cũng không chỉ hoan đối với mọi người giải thích nói. Đây là nhị dai tăng thi. Nhị dai? kia là cái gì? Ngoái đầu nhìn lại thản nhiên nhìn mọi người liếc mắt một cái, tắc lan á có chút túi mâu. Cùng nhân loại sở có được dị năng có phần giai đoạn giống nhau. Tăng thi cũng là có giai cấp, tiến hóa sau tăng thi phân giai thêm rõ ràng. Như là hiện tăng thi, bởi vì lần trước huyết nguyệt kia chàng biến cố, độ có thể nói là phổ biến tính nhất giai. Mà này, tắc Lan Á tầm mắt đảo qua, rơi xuống chính trong đám người bính đắp tang sắt chết thượng. So với chi nhất giai tăng thi thêm lợi hại nhị giai, thân thể phương diện linh hoạt bày ra đi ra trình độ tin tưởng các ngươi cũng thấy được. Mọi người tầm mắt theo tắc Lan Á ánh mắt nhìn đi qua. Sau đó dừng lại. Trong lòng nhất thể chỉ có một ý tưởng, nguyên lai tang thi cũng có giai cấp a. Tang thi cũng sẽ tiến hóa. Chúng ta đây không phải. Đối với mọi người cảm xúc hạ, tắc lan áo mâu quang lóe lóe, sắc bén thả lạnh như băng. Nay mà thế cũng sẽ càng ngày càng tàn khốc. Chân chính cường giả sinh kẻ yếu vong. Lạnh như băng thanh âm tuổi hồ lênh thành một cái sắc bén tuyến, đông lạnh mọi người không khỏi theo nhất đầu hỗn độn trung thanh tỉnh lại. Nha nha nhìn tắc lan á nói không ra lời. Đều sắc mặt hổ thẹn, khoe miệng gắt gao mân. Đúng vậy. Nay mặt thế, đều mặt thế như thế nào còn có thể làm cho người ta thư thái. Bọn họ quả thật là tưởng quá ngây thơ rồi. Bất quá không phải tất cả mọi người có như vậy trầm trọng tâm sẽ đi tự hỏi này sự. Cũng có chút trời sinh tựa hồ chính là thích hợp này mà thế. Đây là cao dai tăng thi. Mặc ly ngọc trừng mắt nhìn tình, thẳng tóc nhìn tắc lan á hỏi. Không phải. Nga, thì phải là còn có lợi hại đúng không? Ân, Có chút kỳ quái Mạc Ly Ngọc hỏi cái này sao rõ ràng vấn đề làm sao? Tắc Lan Á không khỏi quay đầu nghi hoặc nhìn Mạc Ly Ngọc liếc mắt một cái. Chống lại là cặp kia giả hoặc nếu hồ con ngươi, Tắc Lan Á vi lăng. Cao dai tang Thi lợi hại hay không ta không biết. Chính là ta rất ngạc nhiên, vì sao này tang Thi cũng không lại đây? Rõ ràng chúng ta vài cái đại người sống liền bãi người này không phải thôi. Nốc lăng mọi người. Thật đúng là vẫn không có tang thi lại đây ai, tò mò quái. Thác Lan Á cũng ngây ngẩn cả người. Nâng mâu nhìn lại, vừa vẫn có thể nhìn đến có một tang thi phát cắn một người quá, hướng bọn họ người này trật thiên. Sau đó thực thần kỳ sự đã xảy ra. Cái kia tang thi giống như là gặp thiên địch giống nhau, thân mình dừng một chút. Sau đó ngao ngao kêu. Xoay người lại nhanh chóng phát trở về. Chính là, tia thân ảnh thấy thế nào như thế nào có điểm như là chạy chối chết ta. Sau đó, đối mặt mọi người thêm tỏ mỏ kinh ngạc tầm mắt. Tắc Lan Á mặc. Nội tâm chung cũng là hung hăng trà đạp tên là Tắc Lạc Tiểu Nhân. Liền biết không nên mang này hóa đi ra. Bọn họ thấy hoàn hảo, nếu như bị người khác thấy còn phiền thoái. Tựa hồ là đã nhận ra Tắc Lan Á đối hắn oán nghiệm, Tắc Lạc thân mình cứng lại rồi đáng thương hề hề nhìn tắc lan á, người sau trực tiếp không nhìn hắn. Tắc lạc bị thương, tâm bể nhất thủy tinh. Vì thế hắn thực ngốc thực đáng yêu đối với tang thi hạ một cái mệnh lệnh, công kích bọn họ. Sau kết quả chính là, mọi người đang chờ đáp án đâu? Có hai cái tang thi lại đột nhiên theo trong đám người tè đi ra, sau đó hướng bọn họ ngao ngao kêu đánh tới. Kia hung hán bộ dáng, trực tiếp đem mọi người khiếp sợ ở. Nam tào vừa mới không phải còn không có đến thôi hiện màu đỏ tím là nháo thế nào bàn a vì thế mạc ly ngọc chúng đã rồi chẳng lẽ ta là quả đen miệng nói gì gì linh nhưng tố ni mã cũng không cần này linh được rồi cứu mạng a tang thi đột nhiên bước ra rời đi làm cho muốn kiên trì không được mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra đại nghi hoặc ngẩng đầu nhìn đi khi chỉ thấy kia hai cái tang thi đã muốn là cùng ngân diễm mọi người đánh lên hơn nữa xem ra Ngân Diễm Nhân mặc dù có chút bối rối, nhưng đánh nhau thượng rõ ràng là chiếm thượng phong, dĩ năng phối hợp sử dụng thực hoàn mỹ, có điều không nhớ, đối phó này hai cái tang thi không thành vấn đề. Thấy này một màn, mọi người thấy hướng về phía Lý Minh đám người ánh mắt đều thay đổi. Không hề là hoài nghi cùng hèn mọn, đó là bởi vì bọn họ đều nghĩ đến Ngân Diễm là dựa vào hậu trường đến. Nhưng là hiện, Ngân Diễm dùng bọn họ thủ đoạn tự mình nói cho mọi người. Bọn họ cũng không phải là dễ trọng Vì thế khổ bức mỗi ta nhân mọi người trong mắt nhưng thật ra thành lợi hại cường giả. Không biết là may mắn đâu, vẫn là như trước khổ bức. Buông tay. Thật vất vả giải quyết thế tới rào rạt hai tăng thi, mọi người có vẻ rất là buồn bực. Này tăng thi lúc trước chờ đều chờ không đến, hại bọn họ làm không một phen tư thế. Nhưng là hiện lại đột nhiên đột kích, ngoạn bọn họ là đi. Tắc Lan á yên lặng nhìn về phía tắc lạc. Người sau vô tội nhè răng cười. Một ngụm bạch nha chói lọi làm cho mọi người thấy không khỏi nghĩ tới tang thi đi, chủ yếu là bên cạnh còn có tứ khỏa tiêu chuẩn tiểu răng nanh không phải. Mọi người thảm, cái này đều hảo giác, đem tắc lạc đều muốn thành tăng thi. Bất quá, mọi người còn không kịp miên man suy nghĩ. Kế tiếp thêm thê thảm trạng huống trực tiếp làm cho mọi người không có kia rảnh rỗi đến. Chỉ thấy trên tường thành, lại là hiện lên không ít tăng thi. Thinh linh xảy ra rất nhiều tang thi là làm cho mọi người hoảng tay chân, trong lúc nhất thời thảm hào thét trói thai hỗn loạn tang thi gầm nhẹ thanh gắn bó một lần. Quanh quẩn trên tường thành, giống như đáng sợ tang khúc. Có người hoảng sợ nằm úp sắp trên tường thành đi xuống nhìn lại, nhất thời sợ tới mức mặt không có chút máu, hai chân như nhun ra lên. Mọi người bận việc cùng hiện lên tường tiến hóa tang thi tranh đấu, nhưng thật ra không có đi chú ý tường thành bên kia tình huống. Liên ngay cả khi nào thì đại hỏa trở nên mỏng manh, cho đến trôi đi cũng không có phát hiện đến. Vì thế Tăng Thi chiều lý Tăng Thi nhóm kích động, hưng phấn. Nhiều như vậy đồng bạn đi, chúng nó rốt cục có thể ăn đến thì ta. Bất quá, như thế nào không hề từ điểm. Như vậy bọn họ là có thể ăn hơn. Tăng Thi nhóm điên cùng tiến công, lập tức sao vang không ít nội đấu đứng lên mọi người cảnh báo. Mà lúc này lại đi ngăn cản Tăng Thi hiện lên tưởng thành đã muốn là vô dụng. Phía sau lửa đạn cũng đã muốn hoàn toàn không phải sử dụng đến. Tổng không có khả năng đối với trên tường thành nổ xuống đi. Đi đầu quan quân mệnh lệnh nhất bộ phân nhân tiếp tục nã pháo, nhắm xa xa không ngừng tới gần tăng thi. Còn lại tắt đi theo hắn nhằm phía tang thi đàn. Nhân thiện, đi thông cơ đường đã muốn bị quan quân đúng lúc hạ lệnh che lại. Như vậy, có thể phòng ngừa tang thi vọt vào căn cứ đi. Cứ như vậy tử chiến đến cùng, thắng mọi người đều là anh hùng. Thua. Vẫn là liền thua đi. Tắc Lan Á. Lý Minh cũng không có xúc động lao ra đi, mà là để phòng quay đầu nhìn về phía Tắc Lan Á mọi người cũng, mặc kệ bọn họ đều tự nội tâm như thế nào. Giờ khắc này, Tắc Lan Á mới là đội trưởng. Gật gật đầu, Tắc Lan Á trịnh trọng nhìn mọi người. Cẩn thận vì thượng, ta không nghĩ sao thiếu ai. Lý Minh cùng mục nguyệt nguyệt cảm động. Đây chính là rất khó nghe thấy Tắc Lan Á hiểu được nói thẳng lo lắng bọn họ à. Cái này viên mãn, vì nữ vương đại nhân, thượng A. Về phần mạc ly ngọc cùng dư văn bọn họ đã sớm bị tẩy nào không sai biệt lắm. Về phần còn không có nhận tôn hạo thiên cùng tiền chữ, thực khổ bức uy tăng thi quả đen đem sinh mệnh cống hiến cho vật hy sinh. Mà duy nhất không có lao ra đi tô ngư nhanh ôm chặt chính mình đệ đệ, nhìn tắc lan á nghiêm túc nói, ta bảo hộ tiểu ngư. Dừng một chút, tắc lan á miêu mâu hiếp lại con dài loan loan lông mi che khuất miểu màu chung sắc thái, làm cho người ta thấy không rõ thân sắc. Thấy vậy, Tâu Ngư không khỏi căng thẳng thân thể. Nhưng là, chính mình có chút không thể thoái nhượng. "Tỷ tỷ, ta không sao. Ngươi tiến đến đi." Tâu Ngư nhìn chính mình tỷ tỷ công nhiên vi phạm tác lan á, nhất thời nóng nảy. Thân mình Tâu Ngư ôm ấp chung méo xoay, lại vẫn là dễ không ra Tâu Ngư kia giống như giam cầm giống nhau ôm ấp. Nàng chưa bao giờ biết Vì sao trước kia như vậy chán ghét hắn tỉ tỉ, hiện trở nên như vậy hảo. Thời khắc thủ hắn bên người, nói là bảo hộ, nhưng là Tô Ngư lại cảm thấy như là giám thị phạm nhân giống nhau, một chút tự do cũng không có. Tư tỉ tỉ thức tỉnh rồi về tổ nhân cường đại huyết thống Thiên Phú sau, đối chính mình quản là nghiêm. Giống như là chính mình là thuộc loại nàng tư hữu tài sản giống nhau. Cho dù là Tắc Lan Á tìm hắn đi, Tô Ngư cũng sẽ thực tố chất thần kinh hỏi nửa ngày. Như vậy tỷ tỷ làm cho Tâu Ngư khủng bố, thực không thích. Muốn thoát đi, nhưng là mỗi khi nghĩ vậy là chính mình di lưu thế giới này thượng duy nhất thân nhân. Tâu Ngư còn nhỏ trong lòng liền buông lỏng, đi bước một thoái nhượng chúng quy tạo thành hiện trạng hướng. Nhìn Tắc Lan Á bất động thanh sắc lạnh như băng khuôn mặt, Tâu Ngư chỉ cảm thấy rất là hủy khuất. Rõ ràng Tắc Lan Á có thể cho tỷ tỷ tránh ra, cách hắn xa một chút. Nhưng là Tắc Lan Á mỗi lần chính là nhìn, cũng không nói cái gì. Tâu Ngư cũng biết này căn bốn không nên cùng Tắc Lan Á có cái gì liên lụy. Nhưng là hắn liền kỳ vọng Tắc Lan Á có thể giúp giúp chính mình. Tắc Lan Á giáo hội hắn hảo hợp lý vận dụng quan hệ dị năng, còn dạy hắn rất nhiều tri thức. Hắn thực thích cùng Tắc Lan Á ngốc cùng nhau. Nhưng là Tắc Lan Á từ đưa hắn mang về ngân diễm, sẽ không như thế nào để ý đến hắn. Điều này làm cho Tâu Ngư tiểu bằng hữu rất là ủy khuất, hơn nữa chính mình tỉ tỉ tố chất thần kinh. Tâu Ngư mỗi khi nhìn Tắc Lan Á biểu tình là đáng thương. Tâu Ngư cũng không có trả lời Tâu Ngư, mà là liền như vậy ngẩn đầu nhìn Tắc Lan Á hẽ ra thành tú dài nhân trên mặt, mãn là có chút giữ tợn chấp nhất. Tựa hồ nếu Tắc Lan Á không đồng ý, sẽ phát đi lên hung hăng cắn xé giống nhau. Tâu Ngư bất đồng, nàng vẫn là xem trong mắt. Hiện nổ ẹn nơi đó, nhưng còn có Tâu Ngư huyết án gen hổ sơ đâu. Hoàn mỹ về tổ nhân gen nhưng là vì tô ngư trong lòng tựa hồ có chút biến chất. tắc Lan Á rất ngạc nhiên tô ngư có đôi khi không hiểu cảm giác theo trô nào đến. Liên tỷ như lần này, tăng thi chiều còn không có đến. không, sớm phải nói là tăng thi quả đen muốn tới khi, kia đoạn thời gian tô ngư bỏ qua rất là bối rối bất an, tự cho là che lấp tốt lắm, nhưng là mọi người đều là nhìn trong mắt, nhưng là là cảm thấy tô ngư kỳ quái không nghĩ nhiều mà thôi. Mà Tắc Lan Á cũng là dần dần phát hiện manh mối. Ấn Tắc Lan Á đối chính mình tiểu đội nghiêm khắc quý củ, Tâu Ngư căn bản không tư cách lưu lại. Nhưng bởi vì càng ngày càng thú vị phát triển biến hóa, Tắc Lan Á không thể không đem Tâu Ngư để lại. Đây là khỏa thực không ổn định bom hẹn giờ. Vẫn là phong chính mình bên người hảo, tìm cái thời gian giải quyết nhìn xem. Ra bên ngoài, đã có thể liên tiếp. Tâu Ngư giao cho người. Nghe Tắc Lan Á lạnh như băng mỏng thanh âm. Tâu Ngư vẻ mặt khẩn trương nhất thời tùng, Ông Tâu Ngư vội vàng trốn được góc sáng xuống đi, đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh. Đối mặt tới gần tăng thi, nâng thương chính là bạo đầu vững chắc. Thấy vậy, các Lan Á khỏe miệng độ còn thêm hoàn mỹ, cũng càng phát ra lệnh như băng tà khí. Tâu Ngư trước kia nhưng là một cái chưa bao giờ ra quá nhiệm vụ, trước kia tư liệu cùng Tâu Ngư trí nhớ cũng chứng minh rồi Tâu Ngư là cái giang nam cô gái thực bình thường cái loại này. Như vậy. Nàng quyết đoán tàn nhẫn thương pháp, còn có kia đối mặt tang thi chút không thất kinh chấn định. Cũng không một cái như là lần đầu đối mặt tang thi phản ứng, muốn cứng rắn nói là rèn luyện kết quả, cũng thật sự là kỳ quái đi. Chính tự hỏi gian, thân chu hơi thở lại đột nhiên thay đổi. Nguyên bản bình thản trở nên sát khí dấu giếm, dung chuyển lên. Thời khác dùng tinh thần lực tập trung vào trung quanh tắc lan á tự nhiên là trước tiên phát hiện vừa nhấc mâu liền nhìn đến tác lạc chính huy trảo bắt được giống nhau lục sắc thật dài dây. Chính vạn vèo ép buộc, muốn dây tác lạc thủ lại bị nắm chặt nhanh chỉ có thể hạn ép buộc. Ngón tay cái thô dây thượng, xanh biết lá cây có chút quỷ dị biến thành màu đen, giữ tận sức mang dô tinh tế che kín chỉnh căn dây. Rất là sắc bén, bất quá đối với tác lạc này không thuộc mình loại mà nói, chẳng qua là để lại một chút không ảnh hưởng toàn cục bạch dấu thôi. Sao lại thế này? Tắc Lan Á lệnh con ngươi, bước đi đến Tắc Lạc trước mặt cực vì không hờn giận chất vấn nói. Tắc Lạc môi cũng mân quá chặt chẽ, ngẩng đầu nhìn Tắc Lan Á mân môi nhất thời quay lên, như là không vui ý hoán giận. Có người, vừa mới hạ độc thủ. Tắc Lạc rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Hạ độc thủ cho dù, cố tình thứ này còn có độc. Có độc lại hạ độc thủ cũng không có gì, nhưng đối tượng là Tắc Lan Á kia lại không thể nhịp. Bản tăng thi nhất định phải cầm lấy ngươi. Tê nát uy các huynh đệ đi. Ngao ngao. Nga. Tắc làn á mâu quang lòe lòe, tấm mắt lạc tắc lạc trên tay kia căn dây thượng cẩn thận đánh giá một chút. Nâng mâu, tinh thần lực huyết trương thành võng một tấc tấc kiểm tra. Không hề nghi ngờ phát hiện mỗi chỉ trốn đi con chuột, khỏe môi vi câu, tắc lan á cười không hiểu. Nhưng người xem dày đặc phát lệnh, lại là này tiện nhân, lại không ra tay thật sự là thuốc khả nhận thẩm không thể nhịp. Đạm mạc tầm mắt phảng phất vô tình chung quanh nhìn quét một vòng, tắc lan á khỏe môi vi ôm lấy, lạnh lùng tạ khí. Thấy như thế tắc lan á, tắc lạc si ngốc xem ngây người. Liên ngay cả kia gãy dây phát trên tay cũng không đi chú ý. Trên thực tế, kia nhìn hung tàn dây đối ra hậu mỗ tang thi mà nói. Thật đúng là không thành vấn đề, Gã ngơ ngưa trình độ không đủ để làm cho hắn rời đi đối tắc lan á si mê. Tắc lan á vây quanh trước ngực ngón tay vi khâu khấu khấu. Sớm cùng tắc lan á bồi dưỡng ra siêu cao an ý tắc lạc nhất thời tiếp thu đến tín hiệu. Thính mịch con người lóe lóe, một tiếng cúi đầu tê tiếng hô tự yết hổ chung chuyển ra. Thanh tuyến cứ thấp, cho dù là có người giáp mặt đứng tắc lạc trước mặt sợ là cũng không hội nghe ra đến. Bất quá không thuộc mình loại trong hai, kia nhưng chỉ có siêu cao tín hiệu ra đi ô. Nhanh tiếp tắc lạc tê tiếng hô sau, là tăng thi triều trung đột nhiên ngẩn cao đứng lên dít gào Thanh thanh như trọng kích gó cổ thượng giống nhau, trói hai tiếng động lớn dầm dĩ. Đáng chết! Này đó tăng thi lại là muốn như thế nào? Không tốt, này đó tăng thi thêm công kích. Đứng vững! Ngu ngốc, dị năng xem chuẩn lại đánh A. Tăng thi đột nhiên tăng lên thêm điên cuồng công kích, đối với vốn là liều mạng chống cự mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Bất quá hảo là, bọn họ bên này tăng thi luôn không nhiều lắm. Như vậy, Tăng thi đâu? Ni mã? Này đó đang chết tăng thi như thế nào đều lại đây? Lợi kiếm chúng chính đồng tâm hiệp lực rào sát tăng thi, thật vất vả muốn giải quyết hơn phân nửa. Kết quả đột nhiên gian lại theo tường mặt sau hiện lên nhất đồng lớn, nhất tề hướng bọn họ phát lại đây. Áp căn không kịp có chuẩn bị, mọi người mắng lại là tử chống để đi lên. Vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, đang cùng vài cái vây công chính mình tăng thi tử khắp nam tử nhất thời chửi mà nó nghe mắng thanh, mọi người nhất thể nhìn về phía thân chu. trong lúc nhất thời, mọi người muốn kiệt lực mà tái nhợt sắc mặt thêm khó coi. như thế nào này đó tang thi đều lại đây. so với địa phương khác loạn hướng, bọn họ bên này bị tang thi đàn vây tràn đầy, tuyệt bích là muốn quải tiết tô a. xào rượu trốn mọi người phía sau, khúc tâm huynh thấy vậy là thiếu chút nữa không cắn một ngụm mật nha. đáng chết, làm sao có thể? bọn họ tuyển chỗ này rõ ràng là. Rõ ràng là, còn không kịp thâm tưởng, một cái tiến hóa tăng thi đúng là lướt qua mọi người phong tuyến, hướng nàng cắn xe đánh tới. Khúc tâm gánh biến sắc, che dấu phía sau trên tay vừa mới nổi lên màu xanh biếc hào quang liền lập tức cẩn giấu. Một đôi trong suốt trong đôi mắt hiện lên một tia ván độc, khúc tâm gánh giả ý thôi phát dị năng dùng mấy căn thật nhỏ dây liên lụy ở kia tiến hóa tăng thi. Bất quá dây thật nhỏ không chịu nổi, gần chính là làm cho tiến hóa tăng thi dừng một chút. Sau đó giữ tận rít gạo trực tiếp đánh tới. Khúc tâm ánh độ có thể rõ ràng người được kia thuộc loại tang thi ghê tởm mùi hôi. Bất quá, nàng mới không cần lo lắng. Ai nha? Như là bị đẩy ngã, khúc tâm huấn hét lên một tiếng hướng phía trước mặt quăng ngã đi qua. Cùng kia phát lại đây gần như tang thi cơ hồ một cái trực diện, nghe được tiếng thét trói tai nhìn qua mọi người nhất thời kinh ngạc, căn bản không kịp cứu viện. Hảo khúc tâm huấn ngã rất kỹ xảo. Vừa vận là cùng tiến hóa tăng thi một cái mặt phẳng nghiêng lâu quá. Mắt thấy là muốn táng thân tăng thi khẩu hạ, kỳ thực lấy khúc tâm ánh góc độ, phát lại đây tăng thi căn bản cắn không đến tăng thi. Khúc tâm ánh như vậy nhất ngã, trực tiếp lộ ra khúc tâm ánh phía sau vẻ mặt ngạc nhiên nam tử. Nhìn đến tăng thi lướt qua khúc tâm ánh, đánh về phía chính mình. Nam tử phản ứng đầu tiên chính là một cái hỏa cầu đã đánh mất đi qua. Tê giống. Tiến hóa tăng thi một tiếng tê giống. Hỏa cầu nhưng trên người làm cho tiến hóa tang thi có chút đau đớn. Cũng làm cho tiến hóa tang thi thêm táo bạo, sắc bén như đau móng tay nâng chảo chính là bay thẳng đến nam tử bắt đi qua. Xem kia mãnh liệt tư thế, nếu chảo vững chắc. Nam tử trước không nói có thể hay không dị biến thành tăng thi, này nhất móng vuốt liền đủ hắn quăng nửa cái mạng. Bất quá hảo mọi người phản ứng lực kia cũng không phải thổi. Lợi kiếm hàng đầu, nói ra đi có thể kinh sợ chủ nhân. Đương nhiên là có cường hãn thực lực. Phản ứng lại đây, an ý độ mười phần mọi người giao tiếp phân mổ dị năng chính là đánh đi qua. Ngao, trước bị nưu cường biến dị kim hệ dị năng hóa thành cương châm đâm xuyên qua các đốt ngón tay. Tiến hóa tăng thi phát ra một tiếng phẫn nộ giết gạo. Mọi người dị năng nhất nhất tạp trên người, cũng làm cho tiến hóa tăng thi dần dần không có tiếng động. Một bên sẽ đối phó cuộn cuộn không ngừng phát lại đây tăng thi. Một bên còn muốn tập trung đối phó này chỉ đột nhiên toát ra đến tiến hóa tăng thi. Lợi kiếm chúng có thể nói là mệnh phải chết không sống. Cố tình còn có người không chịu yên tĩnh. Nhiêu cường bạo vũ cương trâm một phen bạo trước mặt một đám tăng thi đầu, gì có thể có chút hư thoát. Một đầu mồ hôi, nhưng vẫn là bước đi lại đây đem khúc tâm huấn kéo lên. Nhanh cao mày, sắc mặt thật không tốt. Này nữ nhân là thực cực phẩm. Nhưng nếu hại bọn họ bị này đàn tăng thi cấp nuốt, Cho dù chính mình lại liên tiếp cũng phải diệt này tao ít. Cẩn thận một chút. Ta không có, là hắn. Hắn? "Ô, ngươi vì sao muốn đẩy ta?" Nay thời khắc, mọi người không phải hẳn là cùng nhau đối phó tang thi thôi. "Ta vừa mới thiếu chút nữa liền." "Ô." ô. Diệt giết một đám tang thi mọi người vừa một hơi hồi sức kính, kết quả nhất nghe nói như thế nhất thời ngây ngẩn cả người. Quay đầu lại ngơ ngác nhìn nhìn Khúc Tâm oánh lại nhìn nhìn bị Khúc Tâm hoánh khóc kể chỉ vào nam tử. Mọi người đó là vẻ mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Ngươi, ngươi ngậm máu phun người?" "Đội trưởng, ta không có." Nam tử thấy Khúc Tâm hoánh cư nhiên chỉ vào chính mình, nói hắn yếu hại nàng. Nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay sau đó là khí ngay cả thân mình cũng không trụ rung rung đứng lên. "Này lang tâm cẩu phế tiện nhân, ai hội hại nàng a? tiêu quả thực là ô hế chính mình thủ." Hơn nữa này thời khắc Ai có rảnh chạy tới hại nàng? Hiện, nàng cư nhiên còn vu ham hắn. Nam tử thừa nhận, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không thừa nhận thích quá khúc tâm ứng ánh. Cho dù là có tính muốn thiết kế khúc tâm ứng ánh, làm cho cái kia tiện nhân cút đi. Nhưng tuyệt đối sẽ không là này sống chết trước mắt thượng động đào tử. Nhìn vẻ mặt khóc lê hoa mang vũ, rất mảnh mai ủy thân lui nhu cường trong lòng khúc tâm ứng ánh. Nam tử khí nghiến răng nghiến lợi. Chu An, không nghĩ tới người cư nhiên. Thật sự là nhìn lầm ngươi, đội trưởng, không phải ta, ta như thế nào? hừ Nguyễn Cường căn bản nghe cũng không nghe nam tử giải thích, hừ lệnh một tiếng trực tiếp đánh gây nam tử nói. Chúng ta đều thấy, lần này sự chúng ta trở về mới hảo hảo công đạo. Ta, Chu An sợ ngây người, lợi kiếm chúng cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới là, Nguyễn Cường cư nhiên lựa chọn tin cái kia nữ nhân nói mà không tin bọn họ cùng nhau cùng sinh cùng tử sát đi ra đồng bọn. Tuy rằng lúc ấy khúc tâm ánh cùng Chu An đứng vị trí quả thật có điểm vi diệu, nhưng là cũng không thể chỉ bằng khúc tâm ánh Lê Hoa mang vũ khóc kể sẽ tin, tùy ý võ đoan A. Như vậy Ngư Cường, rét lạnh nhất mọi người tâm. Như vậy, vẫn là đội trưởng sao? Tốt lắm, phát cái gì ngốc? Vẫn là trước đối phó này đó đáng chết tăng thi. Dừng một chút, Ngư Cường sắc mặt hết sức âm trầm nhìn mọi người. Lạnh lung nói, có một số việc đừng tưởng rằng các ngươi đều là lao nhân, ta cũng không dám động thủ. Hừ, mọi người im lặng. Chu An khí sắc mặt xanh mét, muốn tiến lên tranh chấp lại bị phó đội trưởng kéo lại. Sắc mặt thay đổi trải qua, Chu An nhìn lại tới nửa nhất ba tăng thi, chúng cắn răng nhìn xuống. Bất quá, Lâm đi đối phó tang thi tiền. Mọi người đối khúc tâm hánh sắc mặt thật không tốt kia mấy dục gan thịt người ánh mắt làm cho khúc tâm ánh có chút hoảng sợ né như cường thân sau thấy vậy lưu cường trợn mắt chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái chỉ tiếc hiện là không vài người tưởng để ý đến hắn trầm luân mỹ nhân trong lòng lưu cường không có phát giác chính mình đội viên cùng hắn càng phát ra ly tâm còn có khúc tâm ánh mâu trùng càng phát ra thâm trầm tinh kế trốn chỗ tối dùng tinh thần lực miễn phí nhìn một hồi cho hay hai người tỏ vẻ này nữ nhân thật đúng là tiện a Này đàn đội viên thật đúng là ép bờ, không có một thân thủ đoạn không biết liền như thế nào tài này ngu ngốc đội trưởng dưới tay. Tắc Lan Á Tiếp tục, con chuột sớm hay muộn hội lộ ra cái đuổi đến. Tắc Lan Á thật to miêu mâu cơ hồ mị thành một cái tuyến, hiển rào hoạt cùng nguy hiểm. Này nữ nhân xem ra xa không phải chính mình lúc trước gặp kia phó đạo hạnh. Bất quá đồng dạng đều là một đóa làm người ta chán ghét bạch liên hoa. Trang bức trang thuần cái gì? Sớm hay muộn hội phạm tội không phải. Đương nhiên, nàng rút rút. Tốt xấu này nữ nhân trành đã lâu như vậy, không làm ra điểm hồi báo cái gì như thế nào không làm thất vọng chính mình đâu. Tăng thi chiều, xem ra thật sự là căn cứ đại tẩy bài ngày lành. Thải thi cốt huyết trên núi thế lực, không biết sao sẽ là có mấy người. Bất quá tắc lan á có thể khẳng định là, nay cầm đầu khẳng định có ngân diễm, bằng không tắc lan á thế không phải bạch tạo. Trận này càng phát ra bi tráng đánh lâu dài chung, lợi kiếm tựa hồ thành mọi người chung không hay ho một chi đội ngũ. Không có khác, chính là phá lệ triệu tăng thi chiếu cố mà thôi. Nếu không tình huống không cho phép, tin tưởng mọi người nhất định hội vỗ tay sau đó cấp lợi kiếm phát khối huy hiệu. Kéo đại cứu hận giá trị, giảm bất bọn họ phụ hà không thể không vỗ tay a Bất quá bất luận là bi thảm lợi kiếm, vẫn là khác, trận này đánh lâu dài chung đều là khổ bước qua giấy. Tang thi chiều là cái gì bọn họ đã hiểu, chính là một đám sát không xong Tang thi A. Khóc. Thường lui tới đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhiều lắm lại càng đến Tang thi đàn. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại còn có thể chạy thôi. Nhưng là hiện, ngươi chạy một cái thử xem. Đánh, chỉ có thể liều mạng đánh, khẩn cầu chính mình vận khí tốt có thể so sánh người khác sống lâu điểm sẽ không sai lầm rồi. Ngăn cản Tang thi chiều chung, rơi chính mình sinh mệnh sáng giỏi. Máu tươi cùng lệ đồng thời bắn tuế mà ra, cùng với thỉnh thoảng phẫn nộ hoặc tuyệt vọng hoặc kêu rên thét chói hai tiếng giống giận dữ. trận này chiến dịch nở rộ tâm huyết tê giống chung, phá lệ chói mắt. Nhất định muốn này mà thế sau sử thi văn chương trung thêm thượng nồng hậu nhất bút. Không biết mệnh mỏi chém giết, thân thể cơ hồ muốn thoát lực, nhưng vẫn đang cắn răng tử chống. Dị năng sớm khô cạn không thể sử dụng, trắng bệnh nghiêm mặt sắc, cắn răng giống giận cầm bên người vũ khí xông lên đi. Đã không có viên đạn hay dùng đao, đao chặt đức, không có vũ khí sẽ theo tay cầm quá nhất tiệt một côn, nhiên hỏa gậy lửa. liền ngay cả thượng nhất huyết tinh tàn cốt cũng bị mọi người lấy đảm đương làm vũ khí. Ít nhất đó là chắc chắn không phải sao. Hỏng mất. Tuyệt vọng. Chiến đấu hăng hái chém giết chung mọi người đã muốn đã không có gì cảm xúc. Toàn dựa vào cơ hồ thành bản năng phản ứng ý thức cường trống, cùng tăng thi chém giết cùng nhau. Đã chết bao nhiêu nhân, bao nhiêu tăng thi. Đã muốn không ai có thể phân thanh. Chỉ biết là là, lọt vào trong tầm mắt nhất sớm thành huyết sắc luyện ngủ. Thuộc loại người sống đỏ tươi máu, tang thi tanh hôi máu đen. Thiên, hư thối phần còn lại của chân tay đã bị cụt hành chính nhất. Đã không có hoàn hảo lọt vào trong tầm mắt nơi, thải đi lên tất cả đều là màu đỏ tươi máu. Vô chém giết chung, thời gian sớm bị quên đi. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là trước mắt tang thi tựa hồ sắt cũng giết không xong. Bên người đồng bạn, thân hữu chết đi thật nhiều, còn lại chỉ có chính mình, cũng lung lay sắp đổ. Dỗ! Một tiếng nổ vang, giống như một đạo cắt qua phía chân trời kinh lôi. Vách tim tòi huyết tinh tàn khốc chém giết, bừng tỉnh mọi người mấy rụt xương mủ dại ra nội tâm. Nhất gậy gộc ra sức đánh bạo trước mặt tăng thi đầu, nam tử mê mang xoay người nhìn lại. Chỉ thấy mặt sau căn cứ bên trong, nhất liệt liệt uy vũ xe tăng mở lại đây. Lúc trước tiếng gầm rú. Chính là bọn hắn rửa sạch tiêu diệt nhảy vào căn cứ tăng thi. Mặt sau, nhất đại chúng nhân hoặc lái xe hoặc buôn chạy tới. Các màu chói mắt dị năng giống như hắc đêm sao mai tinh như vậy chói mắt. Nhưng là nam tử thấy, lại thầm nghĩ gào thét lớn khóc. Cứu binh đến đây, nhưng là... Hắn người yêu bị tang thi ăn luôn, các huynh đệ cũng tìm không thấy bóng dáng, sợ là sớm bị. Nam tử hiện hoàng hốt gian, tựa hồ còn có thể nghe thấy chính mình hảo bạn hưu thế lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh thanh thê thảm trói thai, nhưng chính mình nhưng không có gì biện pháp. Cứu binh đến đây, nhưng là mọi người cũng không liền ngay cả chính mình. Nam tử thân thể đã muốn hoàn toàn không có chi giác, hết thể hành động tựa hồ đã muốn thành bản năng phản ứng. Đã có thể tính như thế, trên người nhiều chỗ truyền đến xé rách đau đớn, như trước rõ ràng nói cho hắn. Hắn bị tang thi cắn, nhất định là không cứu. Đối mặt đến cứu viện binh, không ai hoan hô. Liên ngay cả một tia tia sáng kỳ dị vẻ mặt cũng không có. Bọn họ đã muốn mỏi mệt trừ bỏ cùng Tang Thi liều mạng đã muốn không có khác động lực, biểu tình cũng đã muốn cứng ngắc thành sơ xác tiêu điều. Bọn họ sợ là chính mình vong lòng trễ. Như vậy gặp phải chính là Tang Thi nhất mong mớt, hoặc là buồn máu mồm to. Bọn họ không muốn chết, bọn họ tưởng sống sót. Ít nhất hiện đã muốn mất đi nhiều như vậy, cố gắng một chút sống sót. Bạch Lý Vân tần suất lính mọi người vội vã chạy tới khi Nhìn đến này thảm thiết một màn nhất thời đỏ mắt. Thác lan á, cũng phương diện này. Trước mắt huyết sắc phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái thể, tùy ý có thể thấy được là tang sắc chết ảnh. Mà còn sót lại sống sót mọi người, dây rùa huyết sắc tang sắc chết ảnh chung, giống giận chém giết, mãn mang tuyệt vọng thê lương. Hiện trường quả thực thảm thiết đến làm cho đến nhất mọi người vẻ mặt kinh hãi. Này so với chi bọn họ tiền môn, quả thực hung tàn đáng sợ hơn. Tiến môn tăng thi chiều cũng là có rất nhiều, nhưng là lại quỷ dị dễ đối phó. Ít nhất bị bọn họ dùng hỏa tường liền ngăn trở hồi lâu. Như là đánh đánh lâu dài giống nhau, tăng thi chiều không làm cho bọn họ tùng tâm, công kích là có cũng thực thảm thiết. Vừa mở đầu, mọi người còn không có tưởng cái gì. Nhưng là lâu, liền không thể không hoài nghi. Đặc biệt cửa sau truyền đến khẩn cấp mật báo giờ, mọi người mới phát hiện sự tình quá nay đàn tang thi cư nhiên ngoạn nổi lên cao đoan xiếc, dương đông kích tây cái gì, này vẫn là tang thi nên gì chứ? Kết quả phản ứng lại đây mọi người vừa muốn quyết định cấp tang thi chiều một cái đại chiều, kết quả đám kia tang thi giống như thu được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Công kích thứ nhất ba vừa mới bắt đầu, tiểu thành công trốn chạy, kia chậm rãi tư thế, người xem kinh hãi. So với chi công thành khi, kia tốc độ quả thực muốn a, nhưng tang thi triều cũng không phải ly khai mà là tụ tập đi trước cửa sau. Không cần tưởng, cửa sau thế cục nên có bao nhiêu sao nguy cơ không ổn. Lập tức hạ lệnh phái người chấn thủ tiền môn, một số đông người mã rầm rầm liền chạy nhanh để ép lại đây. Còn không có đuổi tới cửa sau, đã muốn bắt đầu hiện thân căn cứ A khu bên cạnh tang Thi khiến cho mọi người không thể không rét lạnh tâm. Tăng Thi, cư nhiên đã muốn công tiến căn cứ. Càng đi tưởng thành trốn đi, Tăng sát chết ảnh chính là càng nhiều. Mọi người rất muốn trực tiếp phát đi lên cùng tăng thi liều mạng, nhưng là bị mạc lấm hàn quát lớn. Chỉ có thể lui ra phía sau, làm cho xe tăng mở đường. Dù sao, bọn họ bảo tồn thực lực. Mặt sau còn là có trận đánh ác liệt. Không ít người có thân nhân hoặc là bằng hữu cửa sau kia chỗ, một đường đi tới đã muốn mấy dục hỏng mất điên cuồng. Bọn họ còn sống thôi. Bách Lý Vân Tần Thủ vẫn siết chặt nhanh, vốn không có buông ra quá. Căn cứ nội. Long Trạch hai tay nắm chặt, đứng thật lớn cửa sổ sắt đất khẩu nâng mâu ngắm nhìn cửa sau phương hướng. Quá xa, chỉ có thể nhìn gặp kia phiến tiên không màu đen gió lửa. Khoe miệng nít, long Trạch nghe thủ hạ nhất ba tiếp nhất ba kịch liệt báo cáo. Thâm thủy u mâu chung, ba đào một quyển tiếp một quyển, chưa bao giờ dừng lại. Thắc lan á, trăm ngàn không cần có việc. Nếu không, ta sẽ nhịn không được làm cho này đàn phế vật đều cho người trôn cùng. Thật giận. Hắn không thể tự mình tiến đến. Nhưng là, nếu là lần này thắng, cơ thế lực sẽ gặp rửa sách nhất, tắc lan á không phải cũng có thích hợp cơ hội thôi. Cho nên, hắn kiên trì này đầu trận tuyến. Ít nhất đưa cho tắc lan á một phần không sai lễ vật. Thứ xưa bảo kiếm tặng anh hùng, Mỹ Nhân. Mỹ Nhân, nếu giống tắc lan á như vậy Mỹ Nhân, đưa một tòa căn cứ không phải. Mặc lấm hàn băng lánh vô ba thanh âm theo liên lạc khí trung truyền đi ra xuyên thấu qua điện tử thiết bị từ tính lạnh như băng, có vẻ thêm lãnh đạm vô ba. Mọi người nhất nhận được mệnh lệnh, lập tức sao nhà trên hỏa liền nhằm phía chúng tăng thi. Thấy có người sống tới gần, tăng thi nhóm nhất thời hưng phấn, ngao ngao tê gào thét đánh tới, lại theo mọi người thân hình tướng sai khi, bị lưu loát một đao khảm rất hư thối đầu, mất đi đầu không chế, thân thể bởi vì quán tính đi phía trước vọt hướng sau đó lập tức liền ngã quy thượng, hào không một tiếng động. Bạo đầu. Vĩnh viễn là giải quyết tăng thi dễ làm pháp. Nghe theo Mạc Lâm Hàn từng bước nhanh tiếp từng bước mệnh lệnh, mọi người chia làm hai đội nhân mã. Một đội cởi cứu may mắn còn tồn tại nhân loại, đánh chết tăng thi. Một đội tắc đi đi trước tường thành quân hỏa pháo thai, xem xét tình huống. Về phân trong căn cứ tăng thi. Mạc Lâm Hàn nhìn tăng thi bắt đầu liên lụy trụ nhất bộ phân cứu viện nhân, mâu quang lue lue càng phát ra dày đặc. để lại liên lạc khí mô cái cái nút. Mạc Lâm Hàn liên thông căn cứ nội Mạc Lâm Phong. Bên kia đầu tiên là một trận việc âm, sau đó đang đang vang tựa hồ là bị nhân tiến hành truyền lại. Mạc Lâm Hàn không đợi vài cái, liền nghe được nhà mình đệ đệ sinh động thanh âm. Đối này, Mạc Lâm Hàn lẳng lặng mặc trong chốc lát. Thế này mới trực tiếp mở miệng nói. Đối mặt Mạc Lâm Phong dây dưa không nớt vấn đề, Mạc Lâm Hàn trực tiếp treo. Nay đều khi nào thì, quả nhiên Mạc Lâm Phong vẫn là mới trước đây kia thí bộ dáng. Tuyệt không bất lo. Mạc Lâm Phong, ca, ngươi này trắng trận chính là khinh bị ta A. O. Mạc Lâm Hàn, biết là tốt rồi. Mạc Lâm Phong, nga ô, bị ghét bỏ, không sống, ô ô. Trung thủ hạ. Cảm giác này không thai sữa mãi hoa nhi bộ dáng là nháo thế nào bàn A, ngã. Mắt thấy tiếp liên lạc khí, vẻ mặt khóc tang mất hứng Mạc Lâm Phong. Không biết tình huống Trung thủ hạ không khỏi tâm đều điếu đi lên. Rốt cuộc động. Lão đại ngươi phải có cái lời chắc chắn a. Khu, thấy mọi người càng phát ra ưu oán muốn thực chất hóa tầm mắt, Mạc Lâm Phong không khỏi ho khan một tiếng nhìn mọi người nghiêm túc nói, đi đem biến dị động vật phong xuất. Nghe không hiểu mệnh lệnh. Tuy rằng náo không hiểu kia là có ý tứ gì, nhưng chúng thủ hạ vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh làm đi khai biến dị động vật trung tâm đại môn. Biến dị động vật cùng tang thi trong chiến đấu, tác dụng tuyệt bích là rất lớn. Nếu không lần này tang thi chiều số lượng nhiều lắm, Biến dị động vật hát không được, chỉ sợ sớm hay muộn chính là phái đi ra ngoài. Mà hiện thả ra đi, không lo lắng tang thi chiều. Yêu tăng A, tiểu nhân vật muốn làm không hiểu BSS nhóm Anh Minh quyết định A. Bách Lý Vân tần thân hình phá lệ nhanh chóng xuyên qua tang thi đàn trung, trên người đã muốn bước đầu về tổ nhân hóa che kín kim sắc tinh mịn lân giáp Một đôi vàng dòng sắc con ngươi là hoàn toàn chuyển biến, thi sơn biển máu trung cố gắng tìm kiếm kia mạc thân ảnh. Tuy rằng chính mình vẫn nói cho chính mình phải tin tưởng, tin tưởng nàng như vậy lợi hại không có việc gì. Nhưng là chân chính gặp, trong lòng cũng là khẩn trương. Bối rối vô thố mất đi ngày xưa bình tĩnh, tìm tang Thi đàn trùng, gặp được giám can đảm chặn đường tang Thi trực tiếp chính là nhất móng bước đi qua xe rách. Phía sau, Bách Lý Vân xa bọn họ nhanh theo sắt sau. Lần này liền ngay cả cổ ảnh cũng xuất động, không có thủ thiên dược bên người. Thiên dực cũng không phải không có tự bảo vệ mình năng lực, chính là tương đối mà nói thiên dực năng lực cần mọi người đến bảo hộ. Mặt thế chung chân quý trí não, như thế nào có thể không chịu bảo hộ? Nếu thiên dực mật mã tiết lộ, tin tưởng toàn bộ thế giới đều đã điên cùng đi. Dù sao trí não, toàn cầu cũng bất quá mấy mấy. Tuy rằng trí não không có vũ lực, nhưng trí não liền cũng không phải đại biểu dễ khi dễ hảo lực ác. Bọn họ Tổng hội trước tiên vì chính mình chuẩn bị tốt phương pháp bảo hộ chính mình. Liệt như thế khác, thiên dực liền cùng mạc lấm hàn tương đối mà ngồi. Lẫn nhau không nói gì, xuyên thấu qua trong tay vọng kính mắt thời khắc quan sát đến tình hình chiến đấu. Đại ca, đội trưởng, nhìn thân sắc càng phát ra lãnh khốc nặng nghề, diệt sát khởi tăng thi đến thủ đoạn phá lệ tàn nhẫn bách Lý Vân Tần, mọi người không khỏi cực vì lo lắng. Biết đội trưởng là lo lắng tắc lan á. Khả lạ như thế này mất đúng mực thật tốt sao. Bọn họ biết được cửa sau báo nguy khi chỉ biết muốn chuyện xấu, kết quả xem bách Lý Vân Tần không nói được một lời liền dẫn đầu lao ra đi sẽ biết. Đội trưởng, đây là thực rơi vào cái kia hô to. Cố tình vẫn là khổ bức tương tư đơn phương, bi ai một cái. Vân Sa cùng cổ ảnh đều tự mang một tổ, tìm được tắc lan á lập tức gửi thư tín hảo. Không có quay đầu nhìn mọi người. Bách Lý Vân Tần đổ thủ trực tiếp sẽ rách tang sát chết thể, lạnh lùng đối với mọi người an bài nói. Đại ca, vậy còn ngươi? Quay đầu nhìn lo lắng Bách Lý Vân xa liếc mắt một cái, Bách Lý Vân Tần mâu quang lẻ lẻ. Tìm được tắc lan á sau hội cùng. Bách Lý Vân Tần thanh âm có chút lãnh cứng rắn nghiêm túc. May thật sâu mặt nhăn, cũng không có nói nữa mà là chợt lẻ thân trực tiếp là nhập vào tang thi đàn chung. Đội trưởng Hạ Tiểu Thiên chính một cước đá bay rửa vào lại đây vài cái tăng thi, thấy Bách Lý Vân Tần bước ra rời đi nhất thời hoảng. Muốn nhích người đuổi theo đi, lại bị chữa bằng một tay bắt lấy xả xuống dưới. Chữa bằng, đội trưởng hắn. Chúng ta hiện có thể làm chính là tìm được tắc lan á. Cổ ảnh mâu quang thật sâu nhìn Bách Lý Vân Tần ly đi phương hướng, nhấp mím môi quay đầu nhìn Hạ Tiểu Thiên nói. Đội trưởng hắn hiện. Chúng ta tách ra hành động đi, được. Ân. Bách Lý Vân Sa vô tình gặp gật gật đầu. Thân thủ sơ sơ cảm cùng chữ bằng, khúc tâm ánh cùng cổ ảnh mấy người ra đi hành động. Nô, đại ca đều vất vả như vậy có khả năng, lần này có thể đem tắc lan á cấp quải về nhà làm tẩu tử đi. Đại ca, ngươi nên cố lên. Không nói đến bên này nhắc mọi người cứu viện, tường thành phía trên có thể nói là thật chính huyết tinh tàn khốc được ngay. Tuy nói có tắc lạc tồn. Nhưng là Tắc Lan Á cũng không có làm cho Tắc Lạc hỗ trợ, huy hiếp khai này đó tăng thi. Ngược lại làm cho Tắc Lạc an bài đỡ tiến hóa tăng thi lại đây. Không hề cố kỵ cùng Ngân Diễm chúng chém giết, chút không cần lưu thủ. Đây là Tắc Lan Á có thể lấy đến luyện binh thiên nhân ơi, nhất chúng an nhàn hưởng lạc xuống dưới đội ngũ cũng không phải Tắc Lan Á muốn cường giả chi sư. Chỉ có trải qua quá huyết tinh giết chóc cùng tàn khốc tồn sống sót, mới có thể là thuộc loại chân chính bị cho phép đội hưu. Tựa như một viên bị long đong bảo châu trải qua quá ma luyện mới có thể nở rộ ra mị quang hoa. Về phần trên đường chết non, kia căn bản không thể vào khỏi tắc lan á đội ngũ. Chớ để nói tắc lan á lanh huyết vô tình, nay bất quá là trải qua quá vũ trụ tàn khốc ma luyện mà có được thiên tính thôi. Kẻ yếu vĩnh viên chỉ có thể là đá cây trần, dài lâu kiếp sống chung căn bản không thể lưu lại gì ấn ký. Chỉ có hướng tới cường giả đường rào bước tiến lên. Một đường chém giết giao tranh mới có thể là sừng sững sau thành công cao nhất. Cùng tắc lạc đứng mọi người mặt sau, tắc lan á bên cạnh người là sắc mặt vội vàng tông ư. Này phương thiên địa tựa hồn là bị độc lập đi ra. Cách đó không xa còn có người khác dễ rùa thân ảnh, nhưng là lại cố tình như là cùng ngân diễm mọi người cách ly. kia một bên là vô tang thi triều, mà bên này tang thi số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là khó đối phó tiến hóa tang thi. có nhị dai thậm chí còn có một tam giai tồn. Có được giai sổ tang thi tự nhiên là cùng bình thường tang thi đại không giống với. Rõ rệt một chút, chính là chúng nó đã muốn có bước đầu chỉ số thông minh. So ra kém tác lạc bọn họ, nhưng là có thể làm đơn giản tự hỏi. Nếu là cùng nhân làm có vẻ nói, kia không sai biệt lắm tương đương với anh trẻ nhỏ giai đoạn. Bình thường tang thi chính là mới ra sinh trẻ con, chỉ biết dựa vào bản năng đến bắt giữ ăn luôn nhân loại. Nhưng tiến giai qua đi, Tang Thi bắt đầu từng bước có trí tuệ, như là lớn lên trẻ con, có đơn giản tự hỏi năng lực. Mà nhị dai Tang Thi không sai biệt lắm chính là cùng hai tuổi tả hữu đứa nhỏ giống nhau, đơn giản tự hỏi lựa chọn. Cùng Lý Minh đám người đánh nhau cùng nhau, chúng Tang Thi tụi hồ hình thành một cái trận hình. Cùng mọi người chém giết cùng nhau, nhưng là có thể gặp được trí mạng nguy hiểm khi giúp đỡ cho nhau lập tức phát ra. Xem Lý Minh đám người thẳng chửi mà nó nào có như vậy hố cha tang thì a lý minh cùng ngục nguyệt nguyệt dị năng là đã sớm theo tắc lan á chỗ chiếm được rèn luyện phương pháp vẫn là rèn luyện sau lại chấp hành nhiệm vụ chung là chiếm được tốt lắm lịch lãm bởi vậy giờ phút này mọi người đã muốn dị năng khô hạc không thể sử dụng khi hai người còn có thể đủ sử xuất một ít dị năng nhưng là là sở thừa không có mấy dù sao đánh nhau lâu như vậy vẫn là tiêu hao thấu ngư không có lại che giấu chính mình năng lực Đương nhiên nếu là giờ phút này còn phải che giấu nói, nói không chừng tắc lan á sẽ tự mình ra tay, thanh lý môn hộ. Mặc sắc ô kim cánh chim triển khai phía sau, với gian đem tâu ngư mang vào giữa không trùng. Trừ bỏ trong tay bách phát bách chúng thương pháp, tâu ngư còn có một tuyệt đối công kích tuyệt chiêu Thanh âm thanh thúy kiên định quát trói thai, màu đen ô kim cánh chim thượng nhất thời một trận phản quang. Nổ bắn ra ra vô số thật nhỏ cánh chim, còn mang theo mềm lông tơ nhưng uy lực của nó chút không thể khinh thường. Nổ bắn ra mở ra lực đạo tấn mãnh giống như viên đạn, phốc phốc xuyên thấu tiến tăng thi trong thân thể, trực tiếp bắn thành tràn đầy cái sàng. Tuy rằng cũng không phải nhất kích bạo đầu, nhưng thắng lượng nhiều, quần công đánh tính kỹ năng. Đây là Tông Ngư tự cái nghiên cứu đi ra kỹ năng. Ít nhất xem giữa không chung một cái khác điểu nhân kia kinh ngạc kinh ngạc biểu tình liền nên biết, này kỹ năng cũng không phải mọi người đều đã. Tắc Lan Á cũng không lo lắng mọi người sẽ bị tang thi chảo thương cắn thương linh tinh, dù sao nàng còn có tố dịch không phải sao. Theo nổ ẻn tính toán, tố dịch có thể tiêu trừ tăng thi virus rút tuyệt đối là 90% đã ngoài tỷ lệ. Hơn nữa tố dịch cũng không phải lần đầu tiên nhân loại trên người thí nghiệm quá. Bạch Lý Vân Sa không phải là một cái tốt lắm liệt tử, hiện thân thể các phương diện tính năng nhưng là càng phát ra tốt lắm. Cũng không ra cái gì ngoài ý muốn không phải sao. Tắc Lan Á, giúp giúp bọn hắn được không? Tâu Ngư muốn thân thủ giật nhẹ Tắc Lan Á ống tay áo, nhưng thủ Trung Cương một bên Tắc Lạc muốn ăn thịt người trong ánh mắt. Chia liệt Lan Á ống tay áo chỉ có một đường chi cách. Oo, hắn chẳng qua là muốn kéo kéo Tắc Lan Á làm sao muốn như vậy nhìn hắn. Tắc Lạc ngươi màu đỏ tím Tắc Lan Á cũng sẽ không thích ngươi. Điếc thay ồn ào trong tiếng, có thể nghe được Tâu Ngư sao chịu được so với con kiến giống nhau thanh niêm thực cần không đồng nhất bản năng lực. Liệt như Tắc Lan Á phi phạm thính lực. Túi thấp đầu xuống nhìn Tông Ngư, Tắc Lan Á luôn luôn thói quen câu môi cười yếu ớt. Đối với tiểu hải tử, Tắc Lan Á lủ hủy tờ biệt đãi ngộ. Điều này làm cho Tắc Lạc cùng mục nguyệt nguyệt từng hâm mộ thật. Chính bọn họ không phải cũng tốt lắm thôi. Nhưng là, nhìn Tắc Lan Á mâu trung chợt lóe rồi biến mất lánh mũi nhọn, Tông Ngư miệng nói lập tức liền tạp ở Tắc Lan Á tuy rằng vẫn đối hắn rất tốt, chân chính trở thành một cái đứa nhỏ đến sùng. Nhưng là, Tâu Ngư có thể sâu sắc nhận thấy được Tắc Lan Á cảm xúc. Liệt như hiện, Tắc Lan Á chính là cảnh kỳ hắn im miệng. Có một số việc Tắc Lan Á không ngại nhân nhượng Tâu Ngư, nhưng là phần lớn Tâu Ngư cũng phải thức thời. Tâu Ngư tổng cảm thấy, Tắc Lan Á đối bọn họ giống như là chọn lựa. Mỗi người đều có một tiết giá, làm giá trị cao hơn xứng, như vậy Tắc Lan Á không ngại dung túng. Nhưng nếu là thấp, thì phải là khí tử đi. Mà lần này tăng thi chiều, Tắc Lan Á vẫn lẳng lặng xa xem, khá vậy là cho lựa. Tâu Ngư ngẩn đầu nhìn hướng về phía tường phi giữa không trung trung Tâu Ngư, tiểu bạch nha tướng môi cắn quá chặt chẽ. Tâu Ngư, hắn tỷ tỷ, khả vì sao hắn lại không hy vọng nàng có thể quá. Tiểu Tâu Ngư tưởng cái gì? Tắc Lan Á đột nhiên ra tiếng để sắt vào bên thai hỏi, làm cho cẩn thận tư mê ly Tâu Ngư nhất thời cứng lại rồi. Tâu Ngư chôn xuống đầu. Không dám nhìn tới tắc lan á ánh mắt. Thủ có chút nắm chặt, sợ chính mình tâm tư bị tắc lan á liếc mắt một cái nhìn thấu. Chính mình đối chính mình tỉ tỉ sinh như vậy không nên tâm tư. Có phải hay không đại không ngờ. Nhưng là chính mình. Thực, thực thực không thích Tâu Ngư thêm phú hắn trên người quá đáng nhìn chăm chú, tựa như giám thị giống nhau. Tâu Ngư sợ tắc lan á nhìn ra đến, do đó ghét bỏ chán ghét hắn. Đúng vậy, hắn cùng tỷ tỷ là duy nhất thân nhân. Nhưng là chính hắn một đệ đệ cư nhiên còn muốn hại nàng. Tắc Lan Á nhất định là cực vì chán ghét người như thế đi. Lắc lắc đầu, Tâu Ngư sau này lui lui. Cũng không tưởng trực tiếp một cước bước ra Tắc Lan Á lúc trước bày ra phòng hộ vòng, tiên sống Mỹ vị thịt người hơi thở nhất thời tràn ngập tang thi đàn chung. Như vậy Mỹ vị yếu ớt, so với này đó sức chiến đấu cường thịnh không tốt hạ khẩu Mỹ vị. kia quả thực tựa như tiểu cựu giống nhau ôn hòa. Hơn nữa còn tản ra phá lệ hấp dẫn chúng nó mùi. Chúng tăng thi điên cuồng. Tâu ngư một cước bước ra tắc lan á tinh thần lực vòng liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì nguyên bản ghê tẩm mùi hôi mùi đã sớm bị ngăn cách, hiện lại rõ ràng gây muối, làm người ta buồn ôn. Tâu ngư còn chưa kịp quay đầu xem, liền nghe được càng phát ra gần tê tiếng hô. Sâu sắc cảm giác đến hát ám hư thối hơi thở, đây là tâu ngư cực vì chán ghét. Cùng hắn dị năng hoàn toàn tướng sích. Gây mũi tanh hôi càng phát ra gần, Tâu Ngư thấy được đối diện Lý Minh đám người kinh ngạc biểu tình, còn có tiếng kinh hô. Tâu Ngư cũng nghe được động tính, chuyển qua đầu đến. Tâu Ngư theo bản năng liền triển khai chính mình dị năng bình thường. Thức màu trắng hảo quang trong nháy mắt theo Tâu Ngư trong thân thể vọt ra, bao vây trụ Tâu Ngư tựa như một cái đạm sắc đản sắc giống nhau. Này vẫn là tác lan á dạy cho hắn. Quang hệ dị năng trọng dụng chỗ. Chính là so với nước hệ dị năng vì cường hãn trị liệu. Lại không giống thủy hệ dị năng còn có lực công kích, quan hệ chính là thuần trị liệu. Tắc Lan Á Tư cập Tâu Ngư như vậy thực không an toàn, thế này mới ép buộc nửa ngày. Chuyên môn giáo Tâu Ngư vận dụng dị năng rèn luyện một cái màn hào quang đi ra. Như cũ không có công kích năng lực, nhưng có thể bảo hộ Tâu Ngư kiên trì một đoạn thời gian. Tâu Ngư vừa tới kịp bố hảo phòng hộ, màu đen hung ác móng đốt liền nhất chảo đánh lại đây. Tâu Ngư chỉ cảm thấy trên người màn hào quang một trận lắc lư, chính mình bị mãnh liệt nhất để ép thân thể nhất thời không chịu không chế bay đi ra ngoài. Tâu Ngư còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy chính mình thân thể một trận bay lên không, sau đó hung hăng đụng phải trên tường. Mặc dù có màn hào quang đại nạn độ bảo hộ chính mình, khả ngực dầu dĩ, rất khó chịu. Tiểu Ngư Tâu Ngư Mọi người thấy Tâu Ngư bị tang thi nhất móng bước đánh đi ra ngoài, nhất thời tâm đều điếu lên không khỏi kinh hô ra tiếng. Tâu Ngư rơi xuống đất gặp trở ngại thượng, xem ra cũng không có xảy ra chuyện gì. Trước người màn hào quang tuy rằng kịch liệt chấp lên, nhưng tốt xấu cũng không có thoát phá điệu. Còn bảo hộ Tâu Ngư, có thể càng phát ra nhiều đến gần rồi Tâu Ngư tăng thi lại làm cho mọi người không khỏi sắc mặt đột nhiên biến. Thấy vậy Tâu Ngư là tráng bệnh sắc mặt, giống giận vọt lại đây. Đồng thời nhích người còn có khóa chặt mày tắc lan á. Tâu Ngư tốc độ thực, nhưng nhất tiếp cận mặt lại đột nhiên bị một cái che giấu trôi tối vọt ra tang thi cấp gục kia tang sát chết hình tấn mãnh so với chi này đó nhị giai tang thi còn muốn rất nhiều tâu ngư trong lòng vội vàng tâu ngư an uy căn bản là không chú ý tới này cha nhất thời trước mặt bóng đen chợt lóe trên người nhất trọng đã bị tang thi cấp xả đi xuống tâu ngư vội vàng buộc chặt cánh bảo hộ chính mình đây là một cái nữ tính tang thi bất đồng cho khác tang thi Nàng giai số cao, là này đàn tang thi lãnh tụ, tam giai tang thi. Một cái chốn chỗ tối, sẽ trở đánh lén mọi người. Tâu ngư như vậy không cần phòng bị thẳng hướng xuống dưới, vừa vận là cho nữ tang thi nhất một cơ hội. Nhất thời vọt ra, gục tâu ngư. Đây chính là đại nhân nhóm mệnh lệnh, trước giải quyết những người này loại, sau đó mới có thể ăn luôn. Tam giai tang thi không phải tốt như vậy đối phó, ít nhất bằng tâu ngư một người, căn bản không có khả năng đối phó cách gần mạc Ly Ngọc cùng Lý Minh thấy vậy chạy nhanh vọt đi qua giải cứu. Đối mặt Tâu Ngư chúng chiêu, các lan á chút cũng không ngoài ý muốn. Kia chỉ tang thi ngồi lâu như vậy, đã sớm bị nhìn thẳng Tâu Ngư lại mất cảnh giác, không chúng chiêu mới là lạ. Nhìn sắp bị tang thi vây quanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ Tâu Ngư. Tắc lan á mâu quang nhất lăng, ánh sáng ngọc kim sắc nhất thời tràn ngập u lanh miêu mâu. Khổng lồ tinh thần lực đột nhiên bùng nổ mở ra, quay chung quanh Tâu Ngư thân chủ trực tiếp đem này tới gần tăng thi cấp đánh văng ra. Tắc lạc thấy vậy, trên mặt quính lên cũng bội vàng vọt lại đây. Nếu không tắc lan á hạ số chết làm không được hắn bạo huy áp, tắc lạc đã sớm mất này đó đáng chết tăng thi. Đã có thể tắc lạc muốn đuổi kịp tắc lan á khi, trước mặt đột nhiên toát ra mấy chỉ tăng thi chặn tắc lạc đường đi. Tắc lạc xem cũng không xem, nhất nghe răng liền mệnh lệnh này đó đáng chết cũng ngay. Nhưng là này đó tăng thi lại chính là thân hình cơ cơ cũng không có bị tắc lạc sở nhiếp. Tắc lạc nổi giận, vừa nhấc mâu lại tang thi chung thấy được một cái. Ân, có điểm quen thuộc thân ảnh. Người này như thế nào lên đây? Dung tinh thần lực bạo mở chúng tăng thi, tắc lan á mũi chân thải thượng, linh hoạt mạnh mẽ rời đi thân hình, nhanh chóng tiếp cận tông ngư. Màn hào quang không có thoát phá, khả tông ngư sắc mặt lại khó coi. Xem ra là bị thương. Tắc lan á như như mày, mâu quang thiết quá tiếp cận bóng đen. Mũi chân thật mạnh thải thượng, tắc lan á thân hình uốn éo nhất thời nhanh chóng đá hướng về phía tới gần tăng thi. Mũi chân đá kia tang sát chết thượng, xúc cảm bất đồng cho khắc tang thi hư thối không chịu nổi, mà là giống như tường đồng vách sắt cứng rắn. Bị thế tới rào dạt cước lực đá trúng, kia tang sát chết tử nhất thời bay lên lên. Tắc lan á cũng chưa kịp dùng tinh thần lực ra cố trên chân. Nhất thời đá kia tang sát chết thượng, mũi chân liền chuyển đến một trận đau đớn. Tắc lan á châm mâu. Dưới chân lại nhất tăng lực, lần thứ hai túng đá tăng sát chết thượng. Chỉ nghe tạp lau một tiếng, tựa hồ có xương cốt gây thanh âm. kia tăng sát chết tử thẳng tóc bay đi ra ngoài, dọc theo đường đi đụng vào mấy tăng thi. Bình thường tăng thi trực tiếp bị đụng vào băng nát tàn khu, tiến hóa tăng thi cũng bị bị đâm cho đi theo bay đi ra ngoài. Mà kia tăng thi ngực, một cái thật to lom xuống minh bãi này thượng. Bởi vậy có thể thấy được, tắc lan á cưỡng lực là có cỡ nào hung tàn. Đây chính là tiến hóa quá thân thể có thể so với tường đồng vách sắc nhị dai tăng thi. Tắc lan á này một cước tuy rằng không có đá bạo tăng thi, nhưng là trực tiếp làm vỡ nát nó lưng. Chỉ có thể nằm út sắp phục thượng ép buộc, căn bản tạo không thành nguy hiếp. Tâu ngư ngơ ngác nhìn tắc lan á một cước đá bay vô số tăng thi, nguyên bản ngộ ngực thủ đều dừng lại. Này hay là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tắc lan á đối phó tăng thi? Đối phó nhân, á khu đêm đó hắn liền kiến thức con tưởng rằng đây là tắc lan á lợi hại, không nghĩ tới hiện còn thêm hung tàn lợi hại, mà tắc lan á cũng mọi người không biết dưới tình huống ăn cái ám huy, chân có điểm đau bất quá không vấn đề gì, giống như là đi đường đá đến tảng đá giống nhau, đau đau xót đã vượt qua. Tắc lan á chính công kích tới khác tới gần tăng thi, đột nhiên nhận thấy được có cái gì vụng trộm tới gần, nhất thời mày nhất hóa, mâu quang âm ngoan lạnh bạc ngoái đầu nhìn lại nhìn đi qua, tinh thần lực áp thành lưới dao. Sắc bé nước hiếp đi qua, trực tiếp đem làm vỡ nát trước mặt một khối tường mặt, lộ ra mặt sau thật nhỏ dây. Bị tinh thần lực hóa thành lưới dao chém nước, vạn bèo thượng. Cực kỳ giống lúc trước tắc lạc sở bắt đến. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, tắc lan á âm trầm sắc mặt. Đang muốn tìm hiểu nguồn gốc duy nhất bắt lấy kia chỉ đáng chết con chuột, lại lúc này nghe được phía sau tông ngư kinh hô tiếng kê Quay người lại. Lọt vào trong tầm mắt chính là Tâu Ngư đang bị một cây thêm thô to dây cuốn quanh ở khỏa đạm ánh sáng màu cháo bên ngoài, đem Tâu Ngư bám trụ cuốn quanh. Tắc Lan Á mâu quang xem ra kia trong nháy mắt, dây buộc chặt, nhanh chóng kéo Tâu Ngư bay lên không sau này trệt hồi. Mà Tâu Ngư phía sau không xa, chính là trước mắt vết thương tưởng thành, mặt trên như trước hiện lên tang sát chết ảnh. A, Tâu Ngư chính nhìn Tắc Lan Á sát tang thi giết được nhiệt huyết đầu. Đột nhiên thoát ra đến dây làm cho Tâu Ngư mất đúng mực, nhịn không được ngắn ngủi kêu sợ hãi ra tiếng. Nhìn tắc lan Á chuyển qua thân đến, Tâu Ngư đang muốn cầu cứu, thân mình nhất khinh làm cho Tâu Ngư nói toàn bộ bao phủ hoàng sợ chung. Tâu Ngư thấy được chính mình bị dây tha lên, treo giữa không chung nhanh chóng về phía sau di chuyển. Nhìn lại, mặt sau chính là Tường Thành, mà Tường Thành phía dưới là vô tàng thi triều. Tiểu Ngư, Tâu Ngư giống giận thét trói thai. Thất kinh muốn hướng lại đây nghĩ cách cứu viện chính mình đệ đệ. Nhưng là mỗi khi muốn lắc mình lại bị nữ tang thi hoàn toàn chặn. Tắc Lan Á nâng mâu lạnh lùng nhìn tiền phương càng phát ra dày đặc tang thi, còn có bị dây dắt tha giữa không trung tông ngư. Lạnh như băng khỏe môi có chút gợi lên, nổi lên một kia lạnh như băng tản nhẫn độ cong. Thân hình có chút cung khởi, mũi chân căng thẳng để trường thượng. Cả người thân thể buộc chặt, hình thành một cái hoàn mỹ độ cong. Trong góc nội, Noel sớm đem các loại tư liệu sửa sang lại đi ra thể hiện rồi tắc lan á trong đầu. Từng đạo số liệu xẹt qua kim sắc con người, bày ra tắc lan á trước mặt không hề tất cả đều là tăng thi. Còn đồng thời che kín các loại công kích quý đạo, trung điểm tắc tông ngư trên người. Tinh thần lực vờn quanh khỏa tắc lan á trên người, hình thành một đám loại nhỏ gió lốc. Nhìn như vô hình ôn hòa, nhưng đến gần rồi mới biết kia đáng sợ uy lực, đủ để xé bỏ hết thảy. Thân thể banh càng phát ra nhanh, hoàn mỹ cong mạnh mẽ độ cong, làm người ta không thể không chờ mong nàng sức bật lên. Một cái tang thi móng vuốt sắp phóng tắc lan á trên người khi, tắc lan á động. Giống như một đạo tấn mãnh phong thổi qua, nhấc lên từng đợt ba đảo đem tang thi đánh văng ra. Tắc lan á thân hình phá lệ mạnh mẽ linh hỏa xuyên qua tang thi đàn trùng, chút không bị liên lụy trụ. Tắc lan á cực hạn tốc độ hạ, tang thi động tác tựa như làm pha quay chậm. Tang thi vừa mới nâng chảo Tắc Lan Á thân hình đã muốn là nhanh trong thoáng hiện mà qua. Nếu là tăng thi có thể có suy nghĩ biểu đặt nói, riêng là một đường. Ngao ô, nhân đâu? Động cái nháy mắt sẽ không có. Tựa hồ là cảm thấy được nguy hiểm tới gần, kia dây né tránh. Nháy mắt gian chính là đến tường thành biên đi. Tường thành biên đã muốn là trải rộng tăng thi, cơ hồ ngay cả trống không đặt chân nhi cũng chưa. Có lẽ là đối đầu gỗ linh tinh không có hứng thú. Dây một đường trải qua chút không khiến cho tang thi nhóm bổ đến. Nhưng thật ra Tâu Ngư, một đường hấp dẫn vô số tang thi nhảy dựng lên mở ra khẩu một cắn Nhưng bất đắc dĩ cao cao quải giữa không trùng, tang thi ăn không đến. Nhưng cho dù như thế, Tâu Ngư cũng bị phía dưới rầm rạp tang thi dọa cái sắc mặt trắng bệnh. Cho dù Tâu Ngư lại như thế nào kiên cường, chẳng qua là một cái đứa nhỏ thôi. Trước mắt mong được hoảng sợ nhìn nhanh chóng tiếp cận tắc lan á. Tâu Ngư rất muốn muốn kinh hô lên đến, nhưng lại sợ hấp dẫn tang Thi chú ý chỉ có thể bưng kín miệng, run run thân mình nhìn Tắc Lan Á. Tắc Lan Á nhăn mí môi, nhìn phía trước giày đặc độ kinh người Tăng Thi. Mâu quang lóe lóe, sớm đã có ý nghĩ. Mũi chân thải thượng mạnh một bước, phát lại đây tang Thi tê tiếng hô trùng, Tắc Lan Á phi thân nhảy lên một cái tang Thi đầu thượng. Tê giống, Kia tang Thi hiển nhiên là không rõ như thế nào trước mặt trận lóe, ăn đã không thấy tâm hơi sau đó đầu thượng còn trọng lên đâu, cổ muốn cắt đứt. bất quá kia tang thi rõ ràng còn không có như thế nào tới kiếp tưởng, đã bị chung quanh nóng bỏng đánh tới huynh đệ bọn tỷ mỗi cấp áp đảo. ngao ngao, chúng ta muốn ăn thịt, chặn đường cái gì áp đường cái? không, áp tưởng thành đi thôi. ngao ngao, bất quá hiển nhiên là tắc lan á cũng không thích như vậy hoang nên nghi thức, mũi chân nhanh chóng luân phiên thải tang thi đầu thượng, nhanh chóng di động tới chính mình thân hình. Giống như tiểu yến sẹt qua giữa hồ, Tắc Lan Á thân mình nhẹ nhàng linh hoạt thải chúng tang thi đầu thượng. Hoàn toàn không nhìn xung quanh kia tang thi mở lớn buồn máu mồm to, giống như san bằng bình thường hào không ảnh hưởng tốc độ. Ngao giống, một cái tang thi phát hiện Tắc Lan Á trực tiếp hướng chính mình miệng nhảy lại đây, nhất thời vui sướng thấu lại đây, cố gắng mở ra chính mình buồn máu mồm to. Hiển nhiên là muốn một ngụm nuốt điệu Tắc Lan Á. Bất quá nó không tưởng nhất định là không tưởng. Khéo léo tinh xảo trường chân còn không có bước vào trong miệng, hung mạnh đáng sợ tinh thần lực gió lốc liền trước tiên đạp tang thi trên đầu. Phốc một thanh âm vang lên, kia tang thi trực tiếp bị mạnh mẽ tinh thần lực gió lốc cấp làm vỡ nát đầu. Thanh hôi hủ thi máu nổ bắn ra mở ra, bắn tung tué nhất. Không chút nào không có bắn tung tué kia chỉ tinh xảo trường trên chân. Nương bạo đầu đẩy mạnh lực lượng, tắc lan áo mạnh đã khởi Tinh tế tú lệ bàn tay nâng lên, cầm ở kia đang muốn thoát đi dây. Bắt lấy dây kia một chút kia, tắc lan á liền rõ ràng cảm giác đến mặt trên truyền đến kinh hoàng. Khoe môi vi câu độ cong càng phát ra lớn, trong trẻo nhưng lạnh lùng diễm lệ, lại lộ ra trí mạng tà khí mị hoặc. Kia thoáng nhìn cười gian, mị hoặc lòng người lại khiến người cảm thấy lạnh leo vô cùng. Buộc chặt cầm dây thủ, về phần dây thượng kia giữ tận sức mang dô đối với tắc lan á mà nói chút không thành vấn đề. Có tinh thần lực bao vây thân tru, sức mang dô căn bản phá không được phòng ngự. Tắc Lan Á cả người nhẹ nhàng quải dây thượng, dưới chân chính là rậm rạp tăng thi. Xuyên thấu qua không xa tường thành nhìn lại, bên ngoài nhiều người ra đầu run lên tang thi là nhìn thấy ghê người. Một trận phá tiếng gió truyền đến, Tắc Lan Á tinh thần lực thời khắc bắt giữ giám thị trung quanh. Lúc này nghe được động tĩnh, vội vàng xoay tròn thân thải thượng có trẻ con cổ tay phẩm chất dây. Liên Tắc Lan Á chân trước thượng dây. Mặt sau liền theo thượng toát ra thật lớn dây hướng tắc lan á vừa mới vị trí chịu đến. Nhất kích chưa chung, tựa hồ là cảm thấy được tắc lan á hiện lên chính mình thân thể, dây bắt đầu kịch liệt lay động lên. Lại hai căn dây theo tường thành bên ngoài xung ra, quật hướng tắc lan á đối này, tắc lan á thân hình nhẹ nhàng nếu kiểu hiến, thoải mái đó là nẻ đi qua. Nhưng thật ra bị dây quải điên thượng tâu ngư bị đầu sắc mặt trắng bệnh, liền ngay cả môi cũng ô thanh lên. Này so với tỏa quá sơn xe cái gì muốn kích thích hơn, hiển nhiên Tông Ngư chính là ăn không tiêu. Thế vậy, Tắc Lan Á nhữ nhữ mày, Nhất xoay người lại là tránh thoát nhất do dây, Tắc Lan Á đem tinh thần lực chia làm hai cổ. Một cỗ theo dây sở hướng về phía đầu sỏ gây nên. Mà còn lại, Tắc Ngưng Tụ Thân Chu tuyệt đối lĩnh vực. Tắc Lan Á hiện tinh thần lực còn không đủ để mở ra tuyệt đối lĩnh vực, nhưng là nho nhỏ khống chế một chút dây vẫn là có thể làm được tinh thần lực đi bước một lan tràn mở ra, chặt đứt khúc tâm ánh nắm trong tay sau đó ý đồ đổi thành chính mình. nhưng như vậy vừa tiếp xúc, tắc lan á nhất thời phát hiện nhất đại nạn điểm. này dây tựa hồ không giống với a, không giống như là một hệ dị năng giả, mà là tiếp cận cho a. một tiếng thét chói tai tạc hởi, nhất thời thu hồi tắc lan á mê ly tâm tư. dây xa không bằng tắc lan á suy nghĩ tốt như vậy không chế, khúc tâm đã bị tắc lan á tinh thần lực công kích. Không đạm không có lưu bước, ngược lại khống chế được dây cho tắc lan á một cái trở tay không kiệm phản công. Đúng là muốn cá chết lưới rách cũng không bỏ qua. Tráng kiện dây mạnh dãy ruột, đoạt lại một ít quyền khống chế. Không nhiều lắm, nhưng đủ để đủ dây buông ra tông ngư, làm cho sau đem tông ngư mạnh quăng đi ra ngoài. Giống như là một cái cầu, bị cao cao phao khởi sau đó rơi xuống hướng mặt, tường thành hạ tang thi chiều. Tâu ngư đã muốn bị đột nhiên phao không sợ tới mức nhịn không được tiêm kêu lên. Nhìn dưới chân làm người ta run như cẩy sấy tang thi chiều, còn có chính mình chính rơi xuống cách này chút tang thi càng phát ra gần. Tâu ngư tâm bang bang thẳng thiêu, sợ hãi cả người đều cứng lại rồi. Đáng chết. Thế vậy, tắc lan á nhịn không được mắng lên tiếng. Mũi chân thải dây thượng, nhanh chóng hướng tâu ngư tới gần. Tinh thần lực hóa thành một cái đại võng, hướng tô lưới đánh cá đi qua nhưng tô ngư tựa hồ bởi vì sợ hãi, màn hào quang rõ ràng tăng cường, nhưng lại cự tuyệt, cự tuyệt tắc lan á tới gần cung rút. Tinh thần lực vòng không chỉ có không có kéo lấy tô ngư, ngược lại bởi vì chạm vào nhau làm cho tô ngư hạ truy được. Tắc lan á sắc mặt chưa bao giờ từng có khó coi lên. Nếu là thay đổi người khác, nàng căn bản là sẽ không tự mình đến giải cứu. Nhưng là tô ngư, trùng hợp chính là nàng tính vào trong lòng một cái đội hữu. chân chính nhận rồi. Liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ Hơn nữa, nếu là mất đi Tông Ngư kia nhiều lắm sao đau lòng Nếu Lý Minh cùng Mục Nguyệt Nguyệt đó Là bởi vì cảm tình thượng chiếm ưu thế Bị Tắc Lan Á tán thành Mà Tông Ngư còn lại là độc thiên hậu năng lực Tắc Lan Á Đang bị Mỗ tăng thi ngăn chặn Tắc Lạc Có chút bốc hỏa Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại đây Nhìn đứng giữa không chúng Tắc Lan Á Tắc Lạc đột nhiên ý thức được Tắc Lan Á muốn làm cái gì Nhất thời hoảng Mà tắc lạc đột nhiên tiếng giống giận dữ, hiển nhiên là truyền có chút xa. Ít nhất mỗ cái vừa mới sát thượng tường thành nhân là nghe thấy được. Ngần người, Bách Lý Vân Tần mạnh xoay người nhìn lại đây. Giữa không trung sừng sững kia tráng kiện dây trên thân ảnh, trước sau như một quen thuộc. Như vậy tao nhã sáng khoác, Mỹ chói mắt. Bách Lý Vân Tần rốt cục tìm được rồi chính mình trong lòng thiên hạ, còn chưa tới kịp nhả ra khí. Tắc lan á tựa hồ chính là cùng hắn mở cái thiên đại vui lùa. Kế tiếp một màn, làm bách Lý Vân Tần nháy mắt thất sắc hoảng sợ. tựa hồ là nghe được tắc lạc vội vàng tiếng giống giận dữ, tắc lan á quay đầu nhìn thoáng qua. mơ mịn tăng thi trùng, cũng không có thấy rõ mọi người sợ phương hướng. Nhưng tắc lan á cũng là cảm thấy được này ánh mắt. Cực nóng hơn nữa vô cùng lo lắng, hoảng sợ. Tắc lan á ngéo một cái khỏe môi, nở nụ cười. Nàng lại làm sao có thể sẽ có sự đâu? Thật to miêu mâu nguy hiểm mị lên. Liêm khởi lệnh như băng chói mắt quang hoa, tắc Lan Á thả người nhảy chính là hướng tông ngư hạ xuống đi phương hướng nhảy đi qua. Chỗ, sớm thân ở tường thành ở ngoài. Tắc Lan Á, Tắc Lan Á, thấy này hết thể mọi người không khỏi kinh hoàng thất sắc, kinh hô ra tiếng. Tận mắt này một màn tông ngư là ngây người, liền ngay cả bị tăng thi một cước đá trên tường nói ra một đống máu đều là không có phản ứng. Tắc Lan Á. Tắc Lan Á cư nhiên tự mình đi cứu Tông Ngư, nhưng lại nhảy xuống Tường Thành, đây là rõ ràng không có A. Làm sao có thể, rốt cuộc ra vấn đề gì? Bạch Lý Vân Tần vừa mới cố sức khí sát thượng Tường Thành, kết quả vừa lên đến xem đến chính là này làm người ta phát điên một màn. Nhất thời nghe răng liệt mục, giống giận một tiếng hoàn toàn về tổ hóa hướng Tắc Lan Á hạ xuống đi địa phương vọt đi qua. Hoàn toàn về tổ hóa Bách Lý Vân Tần trên người hoàn toàn tìm không thấy gì thân vì nhân loại tung tích. liền ngay cả kia trương lánh khốc trên mặt cũng là che kín dày đặc kim sắt vẻ. Nhất đôi mắt vàng dòng sắc, lạnh leo hơn nữa ú ám. Nhìn chăm chú vào nhân, làm cho người ta có loại bị đáng sợ tàn nhẫn lanh huyết săn thực giả trành thượng cảm giác. Chiếu sáng rượu tiến con người trùng có chút phim ánh sáng lạnh. Thêm vài phần ú lánh cùng sắc bén. Bách Lý Vân Tần cả người sớm che kín chói mắt lóa mắt kim sắc lân giáp, tinh miệng kéo dài tiến trong quần áo. Hào quang hạ, ngẫu nhiên chợt lóe mà qua quỷ bí hào quang. Một đôi tay thượng, móng tay nhanh chóng sinh trưởng kéo dài. Loan loan trình nửa vòng tròn hình, dị thường sắc bén dày đặc. Hai tay lần lượt thay đổi mà qua, còn chưa ai cập tăng thi. chợt lóe mà qua Ú Quang liền đem tăng thi trực tiếp cấp phân thi. Bên này Bách Lý Vân Tần chính chém giết tăng thi đàn trùng. Cố gắng hướng tắc lan á bên này lại đây. Mà bên kia, tắc lạc nổi giận. Nhìn trước mặt ngăn trở chính mình, chút không có mắt gặp lực, còn đức quáng tổ chức ngôn ngữ báo cáo mũ cao dài tăng thi. Tắc lạc lần đầu tiên cảm nhận được tắc lan á đau đầu khi tâm tình. Bất quá tắc lan á là bất đắc dĩ xoay người chạy lấy người. Tắc lạc liền không giống với, xem kia phi thiên tư thế là cơ nào tiêu sái. Vọng ngã xuống tới sẽ không rất thế thảm. Tắc lạc không biết là... Hắn này một cước đem cao dài Tăng Thi đá đối âm chí. Ít nhất thay hắn cản trở một cái tình địch. Anh hùng cứu Mỹ nhân cái gì, anh hùng một cái không là đủ rồi. Mà Bách Lý Vân Tần, thật vất vả sát vào nhất đại đoạn khoảng cách. Sau đó mô tử trên trời giáng xuống cao dài Tăng Thi chặn hắn đi lộ. Chúng Tăng Thi nhất thời nghe lệnh bao quanh ngăn trận Bách Lý Vân Tần. Mô Tăng Thi, ngao. B.S.S. không phải nói muốn ngăn trở người xấu thôi này xem ra lợi hại như vậy, hẳn là là được đi. Thấy tắc lan á nhảy xuống tường thành, ngân diễm chúng ngẩn ngơ. Ngay sau đó kinh hoàng thất sắc hướng tường thành bên cạnh tiên đến. Cho dù kia phương tang thi nhiều, cũng chút không có làm cho mọi người sinh ra gì lui bước chi tâm. Xeo xeo trên mặt đột nhiên sụp đổ ra một cái đậu lớn, không ít tang thi trực tiếp rất đi xuống. Cùng với quen thuộc tiếng kêu, phan hà nhất thời sáng hai trong mắt. Bỏ sữa. Nhìn kia theo địa động lý chui đi ra bò sữa, Phan Hà không thể nghi ngờ hỉ ưu nửa nọ nửa kia. chỉ là bò sữa xuất hiện, không một không cho nàng này biến dị động vật nắm trong tay giả có thể tùng thượng một hơi. Nhưng là, đây chính là tang Thi Triều, bò sữa. Mèo mèo ô. Một đạo mạnh mẽ khổng lồ màu trắng thân ảnh cũng là nhảy lên tường thành đến. Mọi người vui sướng trong tầm mắt, đi nhanh buôn chạy tới. Dọc theo đường đi. Tang Thi trực tiếp bị An Kỳ nhất móng vuốt hoặc là một đuôi bà quét mở ra, có bỏ sữa cùng An Kỳ rút. Mọi người không một không thêm vài phần trợ lực. Tuy rằng này là lúc, còn phải xem trọng hai hóa an toàn. Bằng không xảy ra chuyện, hiểu được bị. Thả không đề cập tới mọi người, Tắc Lan Á nhảy xuống tường thành tùy tùng tâu ngư mà đi kia một khắc, trốn chỗ tối người nào đó, vừa mới thân thủ lao đi khỏe miệng máu tươi, lộ ra âm ngoan độc lạt tươi cười. Kết quả ngay sau đó. Sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, bởi vì tắc lan Á nhảy xuống đi chỗ đó một khắc, còn không quên kéo lấy một bên một cây dây. Dây liên lụy hạ, tắc lan Á hạ truy tốc độ thực, nhưng là có một phần dựa vào cùng bảo đảm. Tâu ngư đi xuống điệu, nhất thời hấp dẫn không ít đi tưởng tang thi nhóm nóng bỏng tâm tình. Dưới ngây ngốc hướng lên trên khiêu, tuy rằng khoảng cách xa xôi, cũng có trưởng thành buồn máu mồm to hướng bên này đấu, chờ tâu ngư đến rơi xuống. Mà đi tưởng chúng tang thi tắc đều nhảy đi ra ngoài, ý đồ bắt lấy Tâu Ngư. Nhưng không thể nghi ngờ không phải sau rất xuống cao cao tường thành, ngã thành một đoàn rỉa ra. Tâu Ngư sợ hãi co rúm lại, trên người màn hào quang cũng trở tối phai nhạt rất nhiều. Khỏa thân chu, năng lượng nhộn nhạo không ổn định, tùy thời có thoát phá nguy hiểm. Tâu Ngư đã muốn tuyệt vọng, nghĩ rằng lần này chính mình là xong đời đi. Tâu Ngư không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình đại không nên ý niệm trong đầu. Không khỏi cười khổ. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lộ ra một chút cho tuổi sở không phù hợp vẻ mặt. Tâu ngư như trước là chính mình tỉ tỉ, này huyết thống thượng là không thể thay đổi. Nhưng là, tâu ngư thiệt tình đem chính mình làm đệ đệ sao. Tâu ngư thường xuyên hội tưởng vấn đề này. Tâu ngư tuy rằng tuổi không lớn, nhưng vẫn đều là thiếu niên lao thủ. Đừng nói đã trải qua này mà thế, rất nhiều ý tưởng tuy rằng như trước non nớt, nhưng là dần dần trở nên thêm thành thục. Tâu Ngư thay đổi thiệt tình là Tâu Ngư không thể lừa gạt chính mình. Hắn tổng cảm thấy Tâu Ngư như là ẩn giấu cái gì bí mật đứng lên, rất chóng yếu. Hắn có đôi khi hội nghe được Tâu Ngư một người chỗ nào nói thầm cái gì, nhưng mỗi khi hỏi Tâu Ngư đều là kinh hoàng xả nói chuyện đề. Hơn nữa, Tâu Ngư từng nhìn đến quá Tâu Ngư trốn chỗ tối xem tắc lan á kia tầm mắt, như có như không không chế tốt lắm. Rất khó làm cho người ta phát hiện. Nhưng làm cho Tâu Ngư ý vẫn là Tâu Ngư biểu tình. Ngưỡng mộ sợ hãi, nhưng nhiều cũng là không cam lòng cùng điên cuồng chấp nhất càng phát ra to ra rụt vọng. Tâu Ngư càng ngày càng xa lạ. Tiểu hài tử thiên tính trực giác luôn luôn là thực chuẩn, cho nên Tâu Ngư mới có thể cự tuyệt Tâu Ngư. Mà hiện, Tâu Ngư bỗng dưng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình xem như giải thoát rồi đi. Rốt cục không cần lại nhìn đến này đáng chết làm người ta tuyệt vọng mà thế. Nói không chừng chính mình còn có thể nhìn thấy ba mẹ, còn có bà ngoại. Tâu ngư, tâu ngư, có ai kêu chính mình thôi. Là sai thấy đi. Nhưng là kêu kêu gọi thành cũng tâu ngư nghĩ đến ấm áp, dù hoặc chính mình đạp hướng địa ngục ta khúc, mà là phá lệ lạnh như băng, giống như một chậu nước lạnh kêu hạ. Tâu ngư mạnh run rẩy, cắn môi thượng răng nhanh là nắm thật chặt, trực tiếp cắn ra nhất miệng huyết. Thương đến tiếng mùi. Tâu Ngư đây mới là thu hồi tan giã đồng tử, theo thanh âm nhìn đi qua. Này thanh âm rất quen thuộc tất. Giống như... Tắc Lan Á. Tâu Ngư tiểu bằng hữu tỏ vẻ chính mình sợ ngây người. Hắn thấy được thân mã, hắn cư nhiên thấy được Tắc Lan Á cũng nhảy xuống tới. Nhưng lại là tới cứu hắn. Tâu Ngư. Buông ra màn hào quang. Tắc Lan Á làm sao có thể liệu mình tới cứu hắn? Hắn bất quá chính là... Chính là một cái không có gì dùng đứa nhỏ a. Tâu Ngư hút mắt lập tức đỏ, môi cắn là nhanh. Tâu Ngư. Mắt thấy tô Ngư không hề phản ứng. Cách phía dưới tang thi chiều cũng là không xa. Trọng yếu là trong tay dây bắt đầu dãy ruột, khó có thể đã khống chế. Nếu này giữa không chung mất dây trợ lực, kia đã có thể thực ngã xuống. Tuy rằng tình huống thực bất lợi cho chính mình. Nhưng Tắc Lan á nhưng không có hối hận quá tự mình nhảy xuống cứu Tâu Ngư. Nữ vương sở tán thành thủ hạ tuyệt không hội dễ dàng buông tha cho. Tựa hồ là cảm thấy được tình huống nguy cấp, Tâu Ngư trung buông lỏng ra màn hào quang. Nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi thức màu trắng hào quang hóa thành nhiều điểm tinh mang lui khai đi, trọng nhập vào Tâu Ngư trong thân thể. Mà tắc lan á tinh thần lực tắc thừa dịp này một phen bao ở Tâu Ngư. Tay phải lạp xả dây thượng mạnh lôi kéo, nguyên bản dễ rủ dây không khỏi bị đại lực lạp xả lại đi hạ rất một ít. Trên tường thành Khúc tâm ánh sắc mặt thay đổi. Lúc này nàng cuối cùng che ngăn không được chính mình thân hình, lộ ra ham đến. Lợi kiếm mọi người cùng tang thi chém giết không biết bao lâu, sớm mệt mỏi vô lực. Gắt gao rửa vào cùng nhau, vòng thành một vòng tròn. Giúp đỡ cho nhau, chống cự lại nhất ba bà tàng thi vây công. Mà khúc tâm ánh tắt sắc mặt suy yếu bị mọi người cắn răng hộ trung gian. Loại này thời khắc còn phải bảo hộ này nữ nhân. Lợi kiếm mọi người có thể nói là hung hăng nghẹn một ngụm ác khí. Đã có thể lúc này, nguyên bản suy yếu sợ hãi mảnh mai nữ nhân cư nhiên sắc mặt đại biến. Trên người mạnh nổi lên trói mắt màu xanh biếc hào quang. Mấy căn dây hiện ra hư ảnh, cuốn quanh khúc tâm ánh thân chu. thấy vậy, mọi người ngợn người. Không khỏi lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa kia rất rõ ràng nếu biết tráng kiện dây. Vừa mới tiên kêu hoàn hảo hảo mạo một phen uy phong, ép buộc ngân diễm nhưng là hiện khúc tâm ánh, này đáng chết nữ nhân khúc tâm huếnh ngươi không phải nói ngươi dị năng sớm đã không có sao đáng chết này dị năng khúc tâm ánh ngươi cư nhiên là cao gia dị năng giả khúc tâm ánh. đối mặt khúc tâm ánh cô ý dầu diếm mọi người không khỏi đều trợn mắt nhìn loại này thời khắc khúc tâm ánh cư nhiên còn cất giấu dị năng trang cái gì mảnh mai làm cho bọn họ liều chết hợp lại sống đến bảo hộ không nói khác liên khúc tâm ánh chiêu thức ấy cao dai dị năng cũng cũng đủ tự cái bảo hộ tự cái đi. Nghĩ đến bị khúc tâm ánh lừa lâu như vậy, mọi người không khỏi cảm thấy ván hận thâm. Ngầng đầu đều trận mắt nhìn về phía Ngư Cường, mọi người sắc mặt thật không tốt. Này không phải ngươi bên gối mỹ nhân thôi, như thế nào còn bị che giấu lâu như vậy? Chẳng lẽ đội trưởng ngươi cũng che giấu mọi người? Đối mặt nhà mình đội viên nhóm nhất trí đầu đến nghi ngờ tâm mắt, Ngư Cường tự nhiên là nổi trận lôi đình thay đổi thường lui tới, đã sớm cấp mọi người phê đi qua. Nhưng là hiện, lưu cường cũng tự biết chính mình đối lý, không khỏi căm giận nhìn về phía khúc tâm huếnh. Khúc tâm ánh, này tờ mờ giờ là chuyện gì xảy ra? Cút. Chút không có cấp lưu cường mặt mũi, khúc tâm huếnh em trầm hẽ ra mặt cười, trên mặt hiện lên sơ xác tiêu điều có chút dữ tợn đáng sợ, người xem hết sức kinh hãi. Khúc tâm huếnh ngươi. Khúc Tâm đánh giờ phút này căn bản không kia thời gian dỗi cùng mọi người xả luận. Trực tiếp rút ra một cây dây hướng mọi người rút đi qua. Đột nhiên toát ra đến dây hiển quỷ dị, cũng làm cho mọi người tới không kịp tránh thiểm. Nhất thời còn có mấy người bị trử chung, bay tứ tung đi ra ngoài đụng phải trên tường. Thấy vậy, mọi người là nổi trận lôi đình. Nhưng bất đắc dĩ hiện mọi người đều dị năng dùng, hơn nữa chung quanh còn có tang thi như hổ rình ngồi. Căn bản không có biện pháp cùng còn có dị năng khúc tâm hành đấu. Chỉ có thể trong lòng thầm hận khúc tâm hành đáng giận. Đối mặt lợi kiếm mọi người tâm tư, khúc tâm hành giờ phút này là áp căn muốn nhúng tay vào không đến. Nàng chủ dây chi nhất bị tắc lan á chặt chẽ bắt trong tay, hơn nữa quyền khống chế còn không toàn chính mình trong tay. Khúc tâm hành thừa nhận chính mình lại xem thường tắc lan á kia tuyệt đối không thể lấy thường nhân cường độ đến cân nhắc, tắc lan á hoàn mỹ không sức mẻ lợi hại làm người ta kinh hãi. Khúc Tâm Hánh tự nhận chính mình Cường Hãn đã muốn có thể đứng hàng căn cứ Cường giả danh sách, hơn nữa chính mình còn có như vậy đặc thù Cường Đại biến dị một hệ dị năng. Kết quả không nghĩ tới chống lại tắc lan á như trước không đủ xem. Khúc Tâm Hánh không cam lòng. Dựa vào cái gì, nàng đã muốn chiếm được nhiều như vậy. Cũng biến lợi hại, nhưng là vì sao vẫn là so với bất quá tắc lan á. Này không công bằng. Nàng trả giá nhiều như vậy. Thậm chí ủy thân cho này số nam nhân dưới thân sở không tiếc. Hơn nữa chính mình còn biết một cái thiên đại bí mật, đây là tất cả mọi người không biết. Chính mình trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng là lại vẫn là so ra kém tắc lan á. Rõ ràng tắc lan á cái gì cũng chưa làm, còn có nhất đống lớn nhân vây bên người chờ hầu hạ. Chính mình có thế nào điểm so ra kém? Cái kia đang chết lộ gì rốt cuộc có cái gì hảo? Mọi người đều vây quanh nàng. Nàng không cam lòng. Khúc Tâm Ánh sắc mặt càng phát ra dữ tợn ngoan độc đôi mắt chung, trên mặt oán độc gâm ngoan hoàn toàn phá hủy Khúc Tâm Ánh xinh đẹp diễm lệ, trở nên đang sợ lên, giống như lấy mạng quỷ dã xoa. Vạn Mèo đang sợ, quyền đầu siết chặt nhanh, Khúc Tâm Ánh mâu quang càng phát ra âm oan. Nàng nhất định phải thừa dịp này giải quyết tắc Lan Á, nhất định phải. Cho dù là muốn trả giá lại đại đại giới, cũng sợ không tiếc. Một cái âm ngoan độc lạt kế hoạch khúc tâm ánh trong đầu dần dần hiện lên đi ra. Chủ dây tuy rằng ngắn ngủi bị tắc lan á đoạt đi quyền khống chế, nhưng khúc tâm ánh vẫn là có thể thông qua dây biết được tắc lan á bên kia tình huống. Dù sao dây nhưng là cùng nàng là nhất thể. Nhìn tắc lan á thân thủi bắt được tâu ngư, sau đó mang theo tâu ngư thân hình mạnh mẽ linh hoạt leo lên dây thượng, hướng lên trên đi đến. Khúc tâm ánh âm ngoan nở nụ cười, trong đầu một viên cực đại bích sát hạt châu nhanh chóng chuyển động. Liên tắc Lan Á giữ chặt tông ngư leo lên thượng một nửa khi khúc tâm huấn rõ ràng bắt giữ đến Liên tắc Lan Á bên người có một tòa cao cao tăng thi tường mặt trên tang thi chính tê gào thét giống tắc Lan Á hai người khiêu đến chỉ tiếp còn có thật lớn một khoảng cách khúc tâm huấn nở nụ cười âm ngoan độc lạ nàng không ngại giúp giúp tăng thi trong đầu hạt châu vận chuyển càng phát ra chỉ thấy màu xanh biếc thản nhiên Hảo Quang theo dây nhanh chóng đi đi qua theo hào Quang nơi đi qua. Tắc Lan Á lúc trước phụ thượng tinh thần lực bị bá đạo khu chạy đi ra ngoài. Tinh thần lực không chê yếu bớt, Tắc Lan Á tự nhiên là biết. Lập tức trong lòng nhất thời cảnh linh vang lớn, Tắc Lan Á một tay giữ chặt tông ngư, một tay chảo dây thượng. Chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đi qua. Tinh thần lực mạnh mở ra phạm vi, khúc tâm ánh bích ánh sáng màu mũi nhọn cũng rơi vào rồi Tắc Lan Á trong mắt. Tắc Lan Á trong lòng căng thẳng, giống lớn một tiếng không tốt. Chỉ thấy dây đột nhiên sống nhảy lên mang theo mặt trên đi tắc lan á cùng tông ngư, giống như là đãng bà đu dây giống nhau đột nhiên tả hữu lắc lư lên. Mà tắc lan á bọn họ bên trái còn có một tòa cao cao tàng thi tường, dây như vậy rung động dạng, liền trực tiếp là đem tắc lan á hai người đưa hướng tàng thi đôi lý đi. Tắc lan á sắc mặt lạnh lùng, cơ hồ đông lạnh thành một khối băng. Đem tông ngư gắt gao bế trong lòng, tắc lan á tinh thần lực tầng tầng bao vây thân chu, mắt thấy muốn đánh lên tàng thi đôi lý đi. Cùng tăng thi đến cái kẻ mặt vũ cái gì thiệt tình đủ. Đặc biệt vẫn là một đống mật hai mật tăng thi. Cho dù là có tinh thần lực ngăn cách, kia đủ để hơn người chết tanh tuổi hư thối hơi thở cũng làm cho tắc lan ái nhịn không được muốn nôn mửa. Dỗ chẳng vào tang thi tường trung, vờn quanh thân chu tinh thần lực cháo một trận kịch liệt lắc lư. Không ít tăng thi đều bị trực tiếp đánh văng ra đến, ngã xuống tường thành. Này lắc lư còn không chỉ một lần. Dây thừng bị lắc lư đứng lên quán tính tin tưởng mọi người đều biết nói. Mắt thấy bị đẩy ra, còn muốn cùng ngao ngao kêu tang thi đến cái kẻ mặt vũ, tắc lan á ghê thởm. Cố tình còn không thể dùng tinh thần lực quá lớn chấn động. Bằng không kia phản tác dụng chính là này, lắc lư vĩnh viễn dừng không được đến. Này đối với tắc lan á mà nói, tuyệt đối là một cái thê thảm tin dữ. Tâu ngư sắc mặt trắng bệnh không có chút máu sớm mất đi tức giận, thân thể không được run run. Gắt gao mai tắc lan á trong lòng. Tìm kiếm làm cho chính mình duy nhất cảm thấy an tâm phòng hộ. Vì không xong vẫn là có tang thi nương dây Hoàng tiến tăng thi tưởng chung khi mượn cơ hội hiện lên dây đến. Sắc bén sức mang dô chui vào kia thị thối chung, căn bản không thể vì tang thi mang đến đau đớn hoặc ngăn cản. Có leo lên mặt trên, cũng có run rẩy quải phía dưới. Không thể nghi ngờ, tắc lan á cùng tâu ngư bị bao bánh chẹo. Bên trái là tang thi tưởng. Cao thấp còn có bị lủi cùng nhau tang thi. Bên phải. Khiêu tường thành phía dưới là tang thi chiều. Thác lan á lúc này đây cảm thấy tệ như vậy tâm. Nay cũng chỉ sợ là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy gian nan tình huống đi. Lên trời vô môn, dưới không đường. Xuyên thấu qua dây chính mắt thấy tắc lan á suốt ruột tình huống. Khúc tâm ánh cười càng phát ra ngon độc. Lộ ra một tia sướng ngác độc. Thắc lan á, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay. Ta nhất định phải cho ngươi người này hương tiêu ngọc vẫn. Mọi người không đều là thích ngươi này tối ra thôi, nhìn ngươi bị tăng thi ăn sạch còn như thế nào làm cho người ta thích. Ta muốn cho ngươi tử so với ai khác đều khó coi. Liên khúc tâm hành càng phát ra đắc ý khi, dây lại đột nhiên bị một cô âm hàn tràn ngập văn mòn hơi thở lực lượng cấp khống chế được. Liên hệ lại một lần nữa chặt đứt khúc tâm hành trong tay. Khúc tâm hành sừng sốt, làm sao có thể? Lại là tinh thần lực dị năng. Nhưng là tắc lan á không phải còn phía dưới thôi, hơn nữa hiện căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Kia tinh thần lực cũng không đúng a, Tắc lan á là vắng lặng lạnh như băng sơ sát tiêu điều, còn có bá đạo nắm trong tay. nay nói còn lại là âm hàn tràn ngập ăn mòn tĩnh mịch hơi thở, giống như là đến từ tử vong giống nhau, không hề tức giận. Khúc tâm ánh còn không kịp nghĩ lại, một đạo âm hàn bao hàm sát khí tinh thần lực liền theo dây đuổi giết lại đây. Thằng bá đạo cường thế. Làm cho khúc tâm ảnh căn bản không thể nào có thể trốn. Hoa khúc tâm ảnh chỉ cảm thấy như là trên đầu hung hăng cho nhất kích, cả người đều hôn trầm lên. Ngực la bực mình vô cùng, không khỏi hẽ ra khẩu chính là ói ra một búng máu. Nhưng này còn chính là bắt đầu. Khúc tâm ảnh phái ra đi mặt khác tam căn dây cũng là nháy mắt chặt đứt liên hệ. Nắm trong tay này dây tay trái trực tiếp băng liệt chảy ra máu tươi đến. Đỏ tươi máu chảy xuôi. Càng phát ra kích thích chung quanh Tăng Thi. Lợi kiếm mọi người thấy vậy, chưa bao giờ từng có kinh hãi. Phó đội trưởng lặng yên sai sử hạ, mọi người yên lặng lui mở ra. Đây là khúc tâm ánh tự cái đưa tới Tăng Thi, bọn họ căn bản không tất yếu giúp khúc tâm ánh lại liều mạng đi chán. thấy vậy, Nhiêu Cường cũng không có nói cái gì nữa. mặt âm Trầm cũng lui mở ra. Mọi người bảo hộ vòng nhất thối lui, Tăng Thi nhất thời có bó lớn khe hở nhằm phía khúc tâm ánh. Đã nhận ra nguy hiểm khúc tâm huấn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Bên kia cách giết chết tắc lan á chỉ có từng bước xa. Nhưng là bên này. Đáng chết lợi kiếm, chờ nàng làm xong rồi sự tuyệt đối sẽ không bỏ qua những người này. Khúc tâm huấn nâng lên tay phải, chỉ thấy một trận trói mắt bích quang quấn quanh mặt trên. Làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối sự đã xảy ra. Khúc tâm huấn ngũ căn ngón tay cư nhiên biến thành ngũ căn tráng kiện dây. Bích sắc lan tràn tới khúc tâm huấn cánh tay. Toàn bộ là thấm nhân bích sắc. Sâu kín loe ánh sáng lạnh người xem kinh hãi. Rút ra hai căn dây hộ chính mình thân chu, còn lại tắc nhất tề lan tràn đi hướng về phía Tắc Lan Á bên kia. Bởi vậy có thể thấy được, Khúc Tâm Hánh là có cỡ nào tưởng thừa dịp này giết chết Tắc Lan Á. Ngay cả chính mình an nguy đều sắp xếp vị thứ hai. Bởi vì Khúc Tâm ánh rất rõ ràng biết, nếu là lần này không quý trọng hảo hôm nay cùng địa lợi nhân hòa cơ hội tốt, về sau muốn hại Tắc Lan Á cơ hội lại không thể có thể. Hơn nữa, hôm nay nàng trước mặt mọi người mặt bại lộ con bài chưa lật đối phó Tắc Lan Á nếu Tắc Lan Á bất tử, mặt sau có thể có chính mình dễ chịu. Cái kia nữ nhân thủ đoạn, khúc tâm ánh là tuyệt bích không nghĩ thể nghiệm. Hơn nữa lần này qua đi, nàng mặc kệ thành công cùng phủ, đều là muốn rút lui khỏi hỏa trùng căn cứ. Giết Tắc Lan Á, gặp phải mọi người trả thù khúc tâm ánh không đủ sức. Nếu là thất bại, khúc tâm ánh là muốn trốn. Bởi vậy, đủ loại nguyên nhân hạ, nàng độ không thể bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Dây lại xâm nhập, khúc tâm huynh có thể nhìn đến tình huống. Nguyên lai like ngăn trở chính mình, chính là gần xuất hiện tắc lan á bên cạnh cái kia bệnh có vẻ nam nhân. Bộ dạng không sai, chính là tái nhợt thực có chút doa người. Hơn nữa âm u, làm cho người ta một loại âm trầm xâm cực vì bất an cảm giác. Khúc tâm huynh thật không ngờ, này nam tử cũng là một cái hiếm thấy tinh thần lực dị năng giả. Không phải nói tinh thần lực dị năng giả thực khó gặp thôi, cho nên mới hội như vậy cường đại chân quý. Như thế nào hiện liền tắc Lan Á bên người còn có hai cái, cái gì ưu việt đều là tắc Lan Á, nàng không cam lòng a, không cam lòng, mà để sát vào nhìn đến một màn, là làm cho khúc tâm ánh mấy dục điên cuồng. Chỉ thấy tường thành phía dưới, tắc Lan Á tựa hồ được cứu trợ, bị cắt đứt liên hệ dây không có lại lắc lư, mà là thẳng tắp túi thả đi xuống. Hơn nữa vì kinh ngạc là này Tăng Thi cư nhiên đều tiêu thất dây thượng. Rõ ràng vừa rồi mặt trên vẫn là đi đầy Tăng Thi, hiện đến người nào vậy? Một bên tang Thi trên tường, Tăng Thi như trước ngao ngao kêu, hướng bên này phát. Nhưng là khoảng cách quá xa, căn bản không thể tiếp cận Tắc Lan Á cùng Tông Ngư. Chỉ có thể trình diễn phấn khích hạ bánh trèo tiết ngủ. Khúc tâm ánh nóng nảy, nếu còn như vậy đi xuống. Tắc Lan Á không phải được cứu trợ. Ba ngày thêm trang kiện dây vằn mèo hướng chống đỡ tắc lan á tắc lạc đánh đi qua. Giữa không trung quải nổi lên một trận lệ phong, tuôn rơi văng lên, bởi vậy có thể thấy được này hùng mánh lực đạo. Đối này, tắc lạc cũng không có yên tâm thượng. liền đứng tại chỗ, một phen một tay lấy dây hướng lên trên xả Đem phía dưới tắc lan á tha đi lên. Về phần khúc tâm đánh đánh lại đây dây, còn không có tiếp cận tắc lạc, liền đột nhiên bị tàng thi cấp bao quanh vây quanh kéo lấy. Như là gặp chính mình thích thịt người giống nhau, một chảo trụ chính là đưa đến miệng từng ngụm từng ngụm xé rách mở ra. Dây cũng không phải đơn giản dây, ngoại ra đương nhiên là rất dày thực. Nhưng là kinh không được một đoàn một đoàn tang thi cùng nhau cắn xé A. Làm có tang thi cắn đi một cái lỗ hổng, bên trong thanh lương màu đỏ tươi sắc chất lỏng chảy xuôi đi ra khi, khúc tâm ánh không khỏi phát ra một tiếng chói thai thét chói thai. Nàng dị năng cũng không xem như một hệ dị năng. Bởi vì nàng cùng mọi người là bất đồng, đầu tiên nàng được đến dị nàng phương thức cũng rất bất đồng. Đó là nàng sinh nuốt một viên theo cửa đường hầm tìm được màu xanh biết xinh đẹp tảng đa đến.